Tiên hạ kiếm tông 111 chương 2186 điện chủ tại cách này trong nháy mắt. Nam tử áo trắng vừa xài bước ra. Trong tay Nguyễn Kiếm liên tục đâm giết mà ra. Nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt tại Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. uy lực khủng bố bộc phát mà ra. Phá hủy Lý Kỳ Phong quần áo. Khiến cho Lưu Ly Kim thân quang trạc trở nên vô cùng ảm đạm. Cùng vị kia đánh xe lão nhân giao thủ đã là hao phí Lý Kỳ Phong rất lớn tinh lực. Giờ phút này đối mặt với một tay nguyễn kiếm xuất thần nhập hóa nam tử áo trắng. Lý Kỳ Phong tự nhiên là có một ít khó giải quyết. Niệm lực càn quét mà ra. Thần dụ kiếm trở lại Lý Kỳ Phong phong trong tay. Nam tử áo trắng trong tay nguyễn kiếm xuất dụ nhập thần chiêu thức quái gì để người khó lòng phòng bị. Trong thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Lý Kỳ Phong thận trọng giải quyết nam tử áo trắng cái này chướng ngại vật Phút chúc ở giữa Lý Kỳ Phong thân thể thoáng động Một kiếm đâm ra Nam tử áo trắng sắc mặt phát lạnh Dưới chân hoạt động Kia Nguyễn Kiếm lập tức tựa như là như rắn độc Lần nữa quấn lên thần dụ kiếm Như thế đến nay Hắn hạn chế lại Lý Kỳ Phong kiếm Khiến cho Lý Kỳ Phong kiếm thế không cách nào đang phát sinh biến hóa trở nên mười phần cứng ngắc. Khi Lý Kỳ Phong cùng kia đánh xe lão nhân giao thủ thời điểm. Nam tử áo trắng chính là đang âm thầm quan sát. Đối với đánh xe lão nhân không cách nào ứng đối một kiếm. Hắn tự nhiên là cảm giác được mười phần chấn kinh. Khiến cho hắn không thể không khổ tâm suy nghĩ. Mình nên ứng đối ra sao Lý Kỳ Phong một kiếm này. Hắn nghĩ tới. Giờ phút này, Nguyễn Kiếm tựa như là dây thừng đồng giảng quấn lên thần rộ kiếm, gắt gao kiềm chế ở thần rộ kiếm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc yêu nguyên mười phần bình tĩnh. Không thể phủ nhận. Nam tử áo trắng đích thật là dùng Nguyễn Kiếm cao thủ càng đem Nguyễn Kiếm ưu thế phát huy đến cực hạn. Bất quá! Hắn có thể nghĩ đến biện pháp khắc chế Lý Kỳ Phong kiếm, Lý Kỳ Phong đương nhiên cũng là có thể hóa giải hắn biện pháp. Cường đại niệm lực bộc phát ra. Thần dụ kiếm lập tức phóng lên tận trời. Nam tử áo trắng căn bản không kịp thu hồi Nguyễn Kiếm, chính là bị thần dụ kiếm cường đại lực đạo mang bay. Nguyễn Kiếm tuột tay mà bay. Nam tử áo trắng thần sắc lập tức biến đổi thân thể khẽ động, muốn bắt lấy Nguyễn Kiếm. Thật có lỗi, ngươi kiếm thuộc về ta. Lý Kỳ Phong thân thể ngăn tại Nam tử áo trắng trước người, vừa cười vừa nói. Đi chết nam tử áo trắng trầm giọng nói. Hai tay khẽ động, sáu chuôi phi đao nổ bắn ra mà ra. Phi đao khí thế hung hùng. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra mỉm cười, một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt, nổ bắn ra mà đến sáu chuôi phi đao lập tức đảo ngược mà quay về. Phi đao ám sát hướng nam tử áo trắng. Thân thể khẽ động. Nam tử áo trắng dễ như trở bàn tay tránh thoát phi đao. Lý Kỳ Phong cười cười. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện tại nam tử áo trắng trước người. Đưa tay chính là một quyền ném ra. Bàng bạc nội lực càn quét, trên nắm tay, một đạo to lớn hư ảnh lập tức đánh xếp mà ra. Hổ bào quyền. Nam tử áo trắng thần sắc biến đổi, một trường vỗ ra to lớn hổ ảnh lập tức hóa thành vỡ nát. Còn dung không được hắn thở một cái, Lý Kỳ Phong nắm đấm lại là đập tới. Nam tử áo trắng nhất quyền nghênh tiếp. Hai quyền gặp nhau. Nam tử áo trắng lập tức cảm giác được nắm đấm của mình tựa hồ là nện ở sắt đá phía trên. Lý Kỳ Phong lại là sắc mặt như thường. Biến quyền thành trào chụp vào áo trắng cánh tay của nam tử. To lớn lực đảo bộc phát ra. Nam tử áo trắng thân thể lập tức hướng phía trước khuyên đảo. Lý Kỳ Phong hai chỉ làm kiếm. Đột nhiên vạch. Nam tử áo trắng thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động theo sát trên nam tử áo trắng thân thể. Cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra. Nam tử áo trắng lập tức giống như bao cát bình thường, không ngừng thừa nhận Lý Kỳ Phong nắm đấm. Vừa lui tiến bên trong. Lý Kỳ Phong ném ra mấy trăm quyền. Nam tử áo trắng thân thể rời khỏi mấy trăm trường đụng gãy trên trăm khỏa thanh tùng, sau đó triệt để ngất đi. Ta đã sớm nói kết cục trung quy là đồng dạng. Ngôn ngữ rơi xuống thần dụ kiếm từ trên trời ráng xuống trực tiếp xuyên qua nam tử áo trắng cổ họng khí cơ đoạn tuyệt. Đại trưởng lão biến sắc trong tay áo một viên sáo trúc trượt xuống. Giờ này khắc này. Kia một đầu màu đen độc xà chính ẩn nút tại nào đó trong khắp ngõ ngách. Chờ đợi lấy hắn triệu hoán. Cho Lý Kỳ Phong tuyệt đối một kích trí mạng. Hắn cần cần phải làm là thổi lên sáo trúc. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia xe ngựa màu đen. Đại trưởng lão bức thiết hy vọng điện chủ có thể xuất thủ. Chỉ cần điện chủ xuất thủ như vậy hắn tự nhiên là không cần hy sinh cẩn thận bồi dưỡng bảo bối. Trong lòng đếm thầm. Đại trưởng lão đã là hạ quyết tâm, nếu là điện chủ không xuất thủ như vậy hắn nhất định phải xuất thủ. Nói tóm lại, Lý Kỳ Phong nhất định phải chết. Đột nhiên trong lúc đó, xe ngựa phía trên cái kia màu đen màn cửa bị nhấc lên, một mực duy trì trầm mặt điện chủ rốt cục ra mặt. Tại điện chủ lộ diện trong nháy mắt, hắn liền là xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Không có chút nào ngôn ngữ, hắn đưa tay chính là không chút khách khí một quyền. Bình thản không có gì lạ nắm đấm bôn tập hướng Lý Kỳ Phong Biến sắc Thần dù kiếm hoành ngăn tại trước người Nắm đấm nện ở thần dù kiếm phía trên Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi Đối mặt với một quyền này Hắn tựa hồ không quá nhiều sức phản kháng Điện chủ thân thể lại cử động Hắn lần nữa đi vào Lý Kỳ Phong trước người Lại là một quyền ném ra Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là diều bị đứt dây bình thường, không ngừng đụng gãy lấy đại thụ. Điện Chủ thân thể như bóng với hình. Hắn lần nữa đi tới Lý Kỳ Phong trước mặt, ném ra huyền thứ ba. Trong nháy mắt, Lưu Ly Kim thân tán loạn. Lý Kỳ Phong không cách nào khống chế thở ra một hơi máu, thần sắc trở nên trắng mịt, khí cơ trở nên suy yếu. Ném ra huyền thứ ba. Điện Chủ đứng vững thân thể. Mặt nạ hoàng kim phía dưới Hắn một đôi tròng mắt vô cùng bình tĩnh Không vui không giận Tựa như là một đầm là nước động. Từ đôi mắt của hắn bên trong nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn. Lý Kỳ Phong ta nguyên bản định muốn giết chết ngươi Thế nhưng là ta hiện tại thay đổi chủ ý Điện chủ chậm rãi nói Lý Kỳ Phong miễn cưỡng đứng vững thân thể nhìn chăm chú lên điện chủ trong thần sắc lộ trình mỉm cười chậm rãi nói ta cũng không cho rằng ngươi có lòng nhân từ điện chủ nói dĩ nhiên không phải ta coi trọng ngươi thiên phú tương lai của ngươi bất khả hạn lượng nếu là ngươi nguyện ý gia nhập vào thương không điện bên trong ta có thể bỏ qua cho ngươi lý kỳ phong cười cười nói nếu là ta cự tuyệt đâu điện chủ chậm rãi nói Ta có thể thay đổi chủ ý điều kiện tiên quyết là ngươi có thể vì thương không điện hiểu mệnh. Nếu là ngươi lựa chọn cử tuyệt. Như vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kỳ Phong đứng thẳng người. Vừa cười vừa nói. Có rất nhiều người muốn giết chết ta. Thế nhưng là ta còn sống. Bọn hắn đều đã chết. Điện chủ trầm rãi nói đúng là như thế. Ngươi mới có tư cách gia nhập thương không điện bên trong. Chầm rãi lắc đầu, Lý Kỳ Phong chầm rãi nói, cực kỳ không có ý tứ, ta cử tuyệt. Trong giọng nói mười phần kiên quyết. Điện chủ trầm rãi gật đầu, nói, ngươi thế nhưng là làm một cách mười phần quyết định ngu xuẩn. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Lời nói vừa dứt Thần dụ kiếm đột nhiên mà động. Bàng bạc bà kiếm khí xông về phía điện chủ. Điện chủ thân thể đứng vững, đối mặt với bàng bạc kiếm khí, tay áo huy động. Thiên hạ kiếm tung 111 chương 2187 liều mạng trong khoảnh khắc. Kiếm khí biến mất từ trong vô hình. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Lý Kỳ Phong ngươi chính là một con ếch ngồi đáy giếng. Điện chủ lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nhẹ nói có lẽ đi. Điện chủ chậm rãi nói, ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Lắc đầu, Lý Kỳ Phong ngư khí mười phần kiên định nói, không cần. Điện chủ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. hắn tựa hồ đang nỗ lực xác định Lý Kỳ Phong quyết định. Trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp. Chợp trở nên mười phần kiên quyết. Giống như là Lý Kỳ Phong dạng này người thật sự là thật là đáng sợ. Nếu là thả mặt cho trưởng thành. Chỉ sợ đủ để hủy diệt thương không điện. Điện chủ có thể buông xuống mặt mũi. Mời Lý Kỳ Phong gia nhập vào thương không điện bên trong Cách này đã là 10 phần khó được Lý Kỳ Phong kiên quyết cũng là để điện chủ trở nên càng thêm chắc chắn Lý Kỳ Phong nhất định phải chết Tuyệt đối không thể thả mặt cho trưởng thành Nếu là chính ngươi quyết định như vậy ngươi liền nên vì đó trả giá đắt Điện chủ chậm rãi nói Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên 10 phần bình tĩnh Hắn chậm rãi giơ lên thần dụ kiếm Mũi kiếm có chút hướng lên trên vẩy một cái. trầm rãi nói. Đương nhiên. Điện chủ gật gật đầu. Phút chốc ở giữa. Điện chủ thân thể động, nắm đấm của hắn cũng động. Khiến người ta cảm thấy khiếp sợ là nắm đấm của hắn tựa như là không nhìn không gian cùng thời gian bình thường. Trực tiếp đi vào Lý Kỳ Phong trước mặt. Sau đó một quyền đánh tới hướng Lý Kỳ Phong lồng ngực. Một quyền này quả thực là quá bá đạo, Quá cấp tốc, căn bản Không cho Lý Kỳ Phong mảy may cơ hội phản ứng Tại cách này Thời gian rất ngắn bên trong Lý Kỳ Phong chỉ có thể là dơ lên kiếm Hoành ngăn tại trước người Thần dụ kiếm đột nhiên run lên Bá đạo lực đạo mang theo Lý Kỳ Phong Hướng về sau bay ngược mà đi Điện chủ thân thể lại cử động Nắm đấm của hắn Cao cao dơ lên Sau đó lại lần ném ra Không hề nghi ngờ Thần dụ kiếm phía trên truyền ra lực đạo càng thêm kinh khủng. Lý Kỳ Phong thân thể rút lui càng thêm nhanh. Phía sau thanh tùng một gốc tiếp lấy một gốc ngã xuống. Lý Kỳ Phong cảm giác được trên người mình xương cốt đều tựa hồ muốn vỡ vụn đồng dạng. Đắc thế không khiến người ta. Điện chủ quyền thứ ba ném ra. Thần dụ kiếm phát ra một tiếng gào thét Lý Kỳ Phong thân thể đụng vào một chỗ trên vách núi. Dưới vách núi. có một con sông lớn đang chảy sông lớn không biết đến từ nơi nào cũng không biết hướng chảy nơi nào tại ánh nắng chiếu xả phía dưới sóng nước lấp loáng trông rất đẹp mắt lý kỳ phong thân thể hướng xuống rơi xuống đây là hắn đường ra duy nhất tựa hồ là đã nhận ra lý kỳ phong ý đồ điện chủ thân thể lại cử động thân thể của hắn khẽ động xuất hiện trước mặt lý kỳ phong Ngươi không có sinh lộ." Điện chủ nói khẽ, nắm đấm của hắn lần nữa ném ra. Lần này, tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ, khí cơ lưu chuyển, lưu ly kim thân hiện hiện ra ảm đạm đế quang trạch, thần dù kiếm vào vỏ. Lý Kỳ Phong đất là nắm đấm đón lấy, phanh phanh phanh sinh ý không ngừng truyền ra. Hai người nắm đấm không ngừng phát sinh va chạm. Bá đạo kinh khí bốn phía, Hai người lại rơi về phía sông lớn. Lại nắm đấm không ngừng giao phong. Phanh phanh hai người thân thể tựa như là hai viên từ trên trời giáng xuống cử thạch. Hung hăng nhập vào sông lớn bên trong. Tó lên cao mười mấy trượng bọt nước. Kinh động đến bờ sông trong rừng rậm chim bay. Đánh chết trong sông cá bơi. Lòng sông bên trong. Hai đảo hố sâu thình lình lọt vào trong tầm mắt. Rất nhanh. Hai người thân thể lần nữa phóng lên tận trời. Nắm đấm như cũ tại giao phong. Thế nhưng là. Lý Kỳ Phong lại là lộ ra mười phần bị động. y vào lưu ly Kim thân. Hắn tính toán lấy thương đổi thương. Thế nhưng là đây cũng là một kiện mười phần xa xỉ sự tình. Thế công của hắn toàn bộ bị điện chủ hóa giải. Điện chủ nắm đấm lại là có thể tranh thủ lúc sành dối cho Lý Kỳ Phong trọng kích. Sau một lát. Lý Kỳ Phong thân thể đang đập đoạn 6 khỏa thanh tùng, lăn ra mấy trượng về sau, mới là miễn cưỡng đứng vững thân thể. Trong thần sắc trở nên 10 phần trắng bệch. Lý Kỳ Phong cảm giác được thân thể mình bên trong xương cốt toàn bộ đứt gãy bình thường. Khí huyết quay cuồng, như là nước sôi đồng dạng. Điện chủ đứng ở Lý Kỳ Phong cách đó không xa, một đôi tròng mắt bên trong 10 phần bình tĩnh. Ngươi làm một quyết định ngô xuẩn trả ra đại giới liền là chết. Điện chủ thanh âm mười phần băng lãnh. Tựa như là tuyên cổ bất hóa núi tuyết phía trên thổi tới Hàn Phong. Lý Kỳ Phong đứng thẳng người. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đang ý cười hiện hiện trong nháy mắt. Một điểm Hàn Quang xuất hiện tại điện chủ phía sau. Kia một điểm Hàn Quang là thần dụ kiếm mũi kiếm cũng là Lý Kỳ Phong mưu đồ đắt lâu thủ đoạn. Thế nhưng là... Mũi kiếm xuất hiện trong nháy mắt Điện chủ bỗng nhiên quay người quả quyết ném ra một quyền Một nháy mắt Mũi kiếm lập tức bay ngược mà đi Lý kỳ phong thần sắc biến đổi Tâm ý khẽ động Niệm lực càn quét mà ra Đem mũi kiếm thu hồi Không muốn uổng phí tâm cơ ngươi điểm ấy mánh khóe sớm Đã là bị ta nhìn thấu Điện chủ chậm rãi nói Lý kỳ phong thần sắc mười phần bình tĩnh chậm rãi nói Sự tình còn chưa tới một bước cuối cùng, gắn liền với thời gian còn sớm đi. Điện chủ thần sắc bình tĩnh nói, tại thực lực tuyệt đối trước đó, hết thảy đều là chú định. Lý Kỳ Phong cười cười, tâm ý khẽ động, vạn kiếm lăng không, từng chuôi lời kiếm lơ lửng tại giữa hư không, kiếm khí quanh quẩn, ông minh chi thanh bên tai không dứt. "Gặp đây." Điện chủ trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Lý Kỳ Phong đích thật là một cách làm cho không người nào có thể lấy bình thường tư duy đi xem hắn người. Luôn phiên ác chiến. Đổi lại là những người khác chỉ sợ là không cách nào lại giấy rua cái gì. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong còn có thực lực cường đại như vậy, không thể không khiến người bội phục. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Chậm rãi nhắm hai mắt. Cường đại kiếm ý bộc phát ra. Đối mặt với thực lực mạnh mẽ như thế bá đạo điện chủ, hắn tựa hồ không có quá nhiều sức phản kháng. Giờ phút này, hắn đã là đến tuyệt cảnh. Nói hắn là vùng vấy giấy chết cũng là không chút nào quá phận. Cường đại trong kiếm ý ẩm chứa khó mà hình dung quyết tuyệt chi ý tâm kiếm vô tình. Trong chốc lát, vạn kiếm tựa như là mưa to mà tới, xông về phía điện chủ. Điện chủ thân thể đứng vững. Liên tục nắm đấm ném ra từng chuôi kiếm không ngừng chôn vùi. Giờ phút này. Kia từng chuôi trùng sát mà xuống kiếm tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Đây đều là vô dụng. Điện chủ lần nữa lên tiếng cường điệu nói. Lý Kỳ Phong yêu nguyên bất vi sở động. Thao túng như thế quy mô kiếm bầy, vô luận là nội lực, vẫn là thần thức tiêu hao đều là mười phần kinh khủng. luôn phiên áp chiến khiến cho hắn đến nỏ mạnh hết đà nội lực trong cơ thể cũng là còn thừa không có mấy thế nhưng là hắn muốn mạng sống nếu muốn mạng sống nhất định phải liều mạng thân thể có chút run rẩy trên trán tinh tế mồ hôi không ngừng chảy ra chôn vùi tiếp tục chôn vùi trùng sát mà xuống kiếm mỗi giờ mỗi khắc không còn chôn vùi bên trong Điện chủ cũng âm thanh không còn dùng nắm đấm, ốm tay áo của hắn không ngừng huy động, không ngừng phá hủy lấy phi kiếm Tựa hồ Lý Kỳ Phong căn bản không làm gì được điện chủ Bất quá Sự tình phát triển tựa hồ không có đơn giản như vậy Trùng sát mà xuống kiếm bầy bên trong, nhiều một thanh kiếm Thần dụ kiếm gia nhập vào kiếm bầy bên trong Thiên hạ kiếm tông 111 chương 2188 còn chưa tới cuối cùng thần dụ kiếm lặng yên không một tiếng động. Bình thản không có gì lạ. Dung nhập vào trùng sát kiếm bầy bên trong. Đột nhiên trong lúc đó, thần dụ kiếm xuất hiện tại điện chủ trước mặt. Trong nháy mắt này, thần dụ kiếm bộc phát ra uy thế kinh khủng càn quét hướng điện chủ. Cường đại kiếm khí bén nhọn xé sách điện chủ ốm tay áo. Uy thế kinh khủng tựa như là phá đê hồng thủy. Bao phủ điện chủ. Khó lòng phòng bị. Ra ngoài ý định. Điện chủ liên tục phát ra gầm thép âm thanh. Trong đôi mắt phẫn nộ thời điểm có thể phun ra lửa. Lồng ngực của hắn phía trên nhiều một đạo giữ tờn vết thương. Máu me đầm địa Thần dụ kiếm phát ra một tiếng huyết dài trở lại Lý Kỳ Phong trong tay. Bỗng nhiên trong lúc đó. Lý Kỳ Phong thân thể động. Một cái kiếm khai thiên môn. Trong chốc lát, giữa thiên địa, một tia sáng thoáng hiện. Tựa như là lúc tờ mờ sáng, khu trục đi hắc án luồng thứ nhất quang minh. Điện chủ phát ra một tiếng kêu rên. Lồng ngực của hắn phía trên lại là tăng lên một vết thương. cái này một vết thương sâu đủ thấy xương Một kiếm thành công. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, lại là một cái bạch câu quá khích. khoái kiếm sử suốt. Điện chủ cánh tay phải khẽ động đón đỡ trước người Thần dụ kiếm lập tức tại hắn trên cánh tay tăng lên một vết thương Máu tươi vẩy ra ôm tùm đến bạch cốt xòa người Điện chủ phát ra gầm lên giận dữ Giờ phút này hắn trở nên nổi giận Hắn xem thường lý kỳ phong Vì thế cũng là trả giá nặng nề Ba đảo vết thương Mặc dù không đến mức trí mạng Nhưng cũng là cho hắn tạo thành cực lớn bối rối Vừa xài bước ra Điện chủ nhuốm máu nắm đấm đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Nắm đấm lần nữa không nhìn không gian cùng khoảng cách rơi vào Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. xương sườn lập tức đứt gãy. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là diều bị đứt dây bình thường, hướng về sau bay ngược mà đi. Điện chủ ném dần một kích uy lực quả nhiên là mười phần đáng sợ. Phun ra một ngụm máu tươi. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể trắng bệ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Điện chủ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, sát ý mười phần mãnh liệt nồng đậm. "Là ta coi thường ngươi, ta cũng là chủ quan." Điện chủ trầm rãi nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, sự tình còn chưa tới một bước cuối cùng, hết thảy đều là không nhất định. Điện chủ gật gật đầu, nói: "Đích thật là như thế, không có đến hết thảy đều kết thúc thời điểm, hết thảy đều cất ở đây biến số." Cho nên để chúng ta hết thảy đều kết thúc đi. Ngôn ngữ rơi xuống. Điện chủ thân thể thoáng động. Thân pháp của hắn cùng nắm đấm của hắn không khác chút nào. Tựa hồ hoàn toàn không để mắt đến không gian cùng thời gian tồn tại. Hắn đột ngột xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Sau đó không chút khách khí nhấn một ngón tay. Tư ảo một chỉ. Một chỉ phía dưới, vạn vật vô tồn. Thần dù kiếm khẽ động. Lý Kỳ Phong muốn ngăn lại điện chủ một chỉ Thế nhưng là Điện chủ một chỉ này căn bản là không có cách tránh né Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động Hắn làm ra một cái sấp xỉ tại ngô xuẩn kỳ thực là thông minh nhất quyết định Vai trái khẽ động Chủ động nganh tiếp điện chủ một chỉ Bá đạo một chỉ trực tiếp là xuyên thủng Lý Kỳ Phong vai Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng về sau thối lui Trong thần sắc trở nên càng thêm trắng bịch. hô hấp cũng là tăng thêm mấy phần. Thần dù kiếm khẽ động. Lý Kỳ Phong một cái tiếng sấm xử suốt. Điện chủ lần nữa ném ra nắm đấm. Một kiếm này bất quá là lột hắn khớp nối phía trên da thịt mà thôi. Sau một khắc. Nắm đấm đến. Lý Kỳ Phong cả người mang kiếm hướng về sau bay ngược mà đi. Nên kết thúc. Điện chủ nhẹ nói. Sau một khắc. Thân thể của hắn cao cao vọt lên, sau đó một cước đạp xuống. Nếu là một cước này chứng thực, chỉ sợ Lý Kỳ Phong là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá! Trong nháy mắt này, một đạo lưu quang xa xăm mà gần, phóng tới điện chủ. Điện chủ thần sắc biến đổi. Thân thể im mặt mà dừng, tay phải bóp quyền đánh tới hướng kia một đạo lưu quang. Đột nhiên trong lúc đó, lưu Quang chôn vùi một thân ảnh xuất hiện tại điện chủ chính là trong tầm mắt là lâm trường ca một tiếng trường sang màu xanh mười phần sạch sẽ gọn gàng trên trán còn mang theo mấy phần dáng vẻ thư sinh hơi thở một đôi tròng mắt mười phần bình tĩnh nhìn chăm chú lên điện chủ tựa như là đang nhìn một kiện mười phần thường gặp đồ vật tìm chỗ khoan dung mà độ lượng làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu lâm trường ca chậm rãi nói Điện chủ trong đôi mắt đều là Hàn Ý. Nếu không phải có kia mặt nạ hoàng kim che chắn, chắc hẳn cái kia che kín sát ý mặt cũng sẽ lộ ra đi. Đối với Lâm Trường Ca thân phận, điện chủ tự nhiên là hết sức rõ ràng Nho Thánh Khổng Trường Thu đại đệ tử. Không biết bắt đầu từ khi nào, Khổng Trường Thu hành tẩu giang hồ bên trong bên người nhất định đi theo Lâm Trường Ca. Vì vậy Toàn bộ giang hồ đều là nhận biết Lâm Trường Ca cũng là công nhận Lâm Trường Ca liền là Nho Thánh Khổng Trường Thu người phát ngôn. Giờ phút này, Lâm Trường Ca xuất hiện ở nơi này. Đây cũng là đại biểu cho Nho Thánh Khổng Trường Thu thái độ Nho Thánh Khổng Trường Thu không muốn để cho Lý Kỳ Phong chết. Cho nên, Lâm Trường Ca tới. Nói đến ngược lại là êm tay, Lý Kỳ Phong giết lên người đến cũng là chưa hề lưu qua tay, đã như vậy. Ta lại là làm gì như thế đâu Điện chủ trầm rãi nói Lâm trường ca ngăn tại nơi này Không thể nghi ngờ là trở thành một cách phiền toái Thương không điện thực lực mặc dù là mười phần cường đại Thế nhưng là đối với vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ Nho Thánh Khổng Trường Thu Hắn vẫn là mười phần kiêng nghị Lâm trường ca đại biểu cho Nho Thánh Khổng Trường Thu thái độ Điện chủ cũng là có mấy phần kiêng nghị Chí ít Hắn cần tìm một cái lý do nói cho qua đến giết chết Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong giết người cũng chính xác. Bởi vì có người muốn hắn chết, cho nên hắn chỉ có thể giết chết muốn hắn chết người. Lâm Trường ca chậm rãi nói. Điện chủ chậm rãi nói kẻ giết người, người khác giết chi. Lâm Trường ca những mày, nói ta tại Lý Kỳ Phong tất nhiên là bình yên vô sự. Điện chủ không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Lâm trường ca mặc dù có thể đại biểu cho nho thánh khổng trường thu thái độ, nhưng là hắn cuối cùng không phải khổng trường thu. Khổng trường thu có thể làm được sự tình, hắn chưa hẳn có thể làm được. Nếu là ngươi sư phụ ở đây, ta có lẽ sẽ còn e ngại mấy phần thế nhưng là... Cái gì cũng không ngăn cản được. Điện chủ trầm rãi nói. Trong giọng nói mang theo tuyệt đối tự tin. Lâm trường ca cao mày thành một cái chữ xuyên, không có lên tiếng. Một cách không đủ như vậy hai cách đâu một đạo ngoạn vị thanh âm truyền ra Gánh vác lấy to lớn hộp kiếm trần trần xuất hiện Tương đối lâm trường ca Trần trần thì là lộ ra phong trần mệt mỏi Quần áo trên bờ vai rơi xuống không ít bụi đất Thế nhưng là hắn một đôi tròng mắt lại là mười phần sáng tỏ Tựa như là ngôi sao trên trời Điện chủ thân thể khẽ run lên Giờ phút này trong lòng của hắn sinh ra mấy phần hối hận hắn hẳn là từ vừa mới bắt đầu chính là xuất thủ chém giết lý kỳ phong như thế đến nay liền là tới tại nhiều người cũng là không làm nên chuyện gì hiện tại tới một cái nho thánh khổng trường thu đại đệ tử lại tới chân nguyên kiếm phái tôn chủ cái này hai người đủ để đại biểu cho hai cố thế lực cường đại thật là đáng chết Điện chủ trong lòng mặt nghĩ đến Sau một khắc Điện chủ thân thể khẽ động Tay phải năm ngón tay như câu Chụp vào lý kỳ phong cổ họng Thế nhưng là Tại điện chủ thân thể động trong nháy mắt Lâm trường ca động trần trần cũng động Thiên hạ kiếm tông 111 chương 2189 Chuyện có thể xảy ra lâm trường ca nắm đấm Trần trần kiếm Tựa như là hai tòa đại sơn ngăn Tại điện chủ trước mặt căn bản Không cho điện chủ thời cơ Một nháy mắt Điện chủ thân thể hướng về sau thối lui Lâm trường ca cùng trần trần xuất thủ Khiến cho điện chủ trở nên mười phần tức giận Vết thương trên người không ngừng kích thích điện chủ thần kinh Khiến cho hắn không cách nào tập trung tinh lực đi suy nghĩ sự tình Quanh thân càn quét ra uy thế cường đại Điện chủ nắm chặt nắm đấm Lâm trường ca phía sau đứng thẳng chính là nho thánh khổng trường thu Trần trần thì là toàn bộ chân nguyên kiếm phái Thế nhưng là, sự tình phát triển đến một bước này điện chủ đã không có lựa chọn khác. Lý Kỳ Phong dạng này người vô luận là tiềm lực vẫn là thiên phú đều là thật là đáng sợ. Một khi thả mặt cho trưởng thành, thế tất yếu cho thương không điện mang đến khó mà ngôn ngữ uy hiếp. Thậm chí là hủy diệt nguy cơ. Lý Kỳ Phong nhất định phải chết. Giờ phút này, điện chủ trong lòng mười phần kiên định. chỉ cần chém giết lý kỳ phong nỗ lực bất kỳ đại giới đều là đáng giá các ngươi thật là không quản lý nhàn sự điện chủ ngữ khí trầm rãi nói trần trần trong thần sắc mang theo ý cười to lớn hộp kiếm chủ đất trầm rãi nói lý kỳ phong là ăn nhân cứu mạng của ta ta nhất định phải hộ đến hắn chu toàn lâm trường ca thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh trầm tư một chút Trầm rãi nói, ta muốn ăn Lý Kỳ Phong làm nồi lẩu, cho nên hắn A không thể chết. Điện chủ phát ra cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía trần trần trầm rãi nói, ngươi hẳn là thương không điện người. Trần trần cười nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Điện chủ trầm rãi nói, ta cùng phụ thân của ngươi quan hệ không tầm thường. Lúc trước chính là ta thương không điện nâng đỡ, hắn mới có thể tại nam sở lên làm khác họ vương. Ta lệnh người đi tìm ngươi, để ngươi gia nhập vào thương không điện bên trong. Trần trần thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Nhìn chăm chú lên điện chủ. Ngữ khí ngưng trọng nói. Thế nhưng là ta cự tuyệt. Điện chủ trầm rãi nói, ngươi thế nhưng là biết ngươi cử tuyệt có ngu xuẩn cỡ nào. Trần trần vừa cười vừa nói, đó là ngươi cho rằng mà thôi. Điện chủ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không có phụ thân ngươi như vậy thông minh. Trần Trần nói, phụ thân ta sở tác sở vi ta không cách nào đi bình phán, hắn có thuộc về chính hắn suy nghĩ Còn ta, vĩnh viễn là không thể nào gia nhập vào thương không điện bên trong Đồng thời có một khi một ngày có cơ hội Ta đem không chút do dự đối thương không điện tuyên chiến Như là giống như là người như ngươi tồn tại Giống như là cống thoát nước bên trong chuột Một mực tiềm ẩn trong bóng đêm Làm lấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động Để cho ta cảm giác được buồn nôn Điện chủ trong đôi mắt trở nên càng thêm băng lãnh Trần trần phen này ngôn ngữ để hắn cảm giác được càng thêm tức giận Thương không điện đến cùng là như thế nào tồn tại là ngươi căn bản là không có cách lường được Ngươi có thể nhìn thấy chỉ là ta muốn để ngươi thấy Ngươi không thấy được thường thường là chôn giấu tại biển cả chỗ sâu băng sơn cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ phát hiện ngươi hôm nay một phen ngôn ngữ là cỡ nào buồn cười ngu xuẩn cỡ nào điện chủ ngữ khí mười phần băng lãnh ngữ tốc mười phần chậm chạp chỉ hy vọng như thế đi trần trần xem thường nói điện chủ chậm rãi gật đầu nói đến thế thôi tựa hồ căn bản không có mảy may lượn vòng chỗ trống điện chủ cưỡng bách mình tỉnh táo lại hôm nay Hiện tại, là giết chết Lý Kỳ Phong tốt nhất thời cơ. Bỏ qua hôm nay, chỉ sợ về sau không còn có cơ hội như vậy, không tiếc hết thảy, chém giết Lý Kỳ Phong. Điện chủ ngữ khí 10 phần kiên quyết. Trong nháy mắt, đại trưởng lão cùng áo bào màu vàng nam tử bỗng nhiên khẽ động. Hai người bọn họ tựa hồ là thương nghị tốt đồng dạng, phân biệt phóng tới Lâm Trường Ca cùng Trần Trần. Chỉ cần ngăn chặn một lát, điện chủ chính là có thể chém giết Lý Kỳ Phong. Áo bào màu vàng nam tử song trưởng bên trên, rào rạc đại hỏa lập tức phun ra ngoài, càn quét hướng lâm trường ca. Lâm trường ca thần sắc biến đổi. Tay phải khẽ động. Kia sông về phía lâm trường ca rào rạc đại hỏa lập tức càn quét mà ra thế lửa trở nên càng thêm lời hại. Áo bào màu vàng nam tử lập tức tự thân xa vào đến trong biển lửa. Hộp kiếm bên trong kiếm theo thứ tự xông ra. Tựa như là từ trên trời giáng xuống sao băng chém tới đại trưởng lão. Đại trưởng lão chỉ có thể là lựa chọn vừa lui lại lui. Ngắn ngủi dây dưa đối với điện chủ cao thủ như vậy tới nói đã là đầy đủ. Thân thể của hắn bỗng nhiên khẽ động xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Chết đi điện chủ phát ra gầm lên giận dữ. Tay phải của hắn tựa như là sắc bén thiết trào trực tiếp vô tình trục vào Lý Kỳ Phong cổ họng. Chỉ cần trong nháy mắt. Kia lời trào bên trong bá đạo uy thế đủ để vô tình bóp nát Lý Kỳ Phong cổ họng, xóa bỏ hắn sinh cơ. Lão cẩu ta chờ ngươi đắt lâu. Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Trần trần cùng lâm trường ca xuất hiện đưa cho hắn cơ hội thở dốc Lý Kỳ Phong một mực tại âm thầm tổ lực chờ đợi lấy điện chủ đối với hắn phát ra một kích trí mạng. Tại kia lăng lệ thiết trào trục vào Lý Kỳ Phong cổ họng đồng thời. Xúc thế thật lâu đen trắng xong kiếm cũng là trùng sát mà ra. Sau một khắc, thần dụ kiếm hiểm lại càng hiểm chặn điện chủ lợi trào. Đen trắng song kiếm trực tiếp là xuyên qua thân thể của hắn. Sau cùng cược mệnh, Lý Kỳ Phong thắng lợi. Lâm trường ca thân thể khẽ động xuất hiện tại lung lay sắp đổ lý kỳ phong trước người Điện chủ thân thể hướng về sau liên tục rút lui mà đi Đen trắng song kiếm cho hắn tạo thành trọng thương Trong đôi mắt đều là không cam tâm Đã mất đi một cơ hội này chỉ sợ hắn rút cuộc là không có hoàn mỹ cơ hội Đại trưởng lão thân thể xuất hiện tại điện chủ bên người Hắn tựa hồ muốn ngôn ngữ thứ gì điện chủ khoát khoát tay Gia hiệu lớn dài không muốn ngôn ngữ Đại trưởng lão thần sắc do dự một chút Nhẹ nói ta có thể giết chết Lý Kỳ Phong Nhưng là cần thời gian Xác định điện chủ trong thanh âm nhiều mấy phần vui sướng Đại trưởng lão gật gật đầu Điện chủ trầm giọng nói ta tới cấp cho ngươi sáng tạo cơ hội Đại trưởng lão nói khẽ Đột nhiên trong lúc đó Điện chủ thân thể đột nhiên mà động, nhanh như thiểm điện cương mãnh một quyền ném ra, bôn tập hướng lâm trường ca mặt. Lâm trường ca thân thể đứng vững đưa tay chính là một quyền ném ra. Hai quyền gặp nhau bá đảo kình khí phun ra ngoài. Gầm lên giận dữ phát ra thanh âm đinh tai nhức ấp. Đây là một loại sóng âm công pháp. Cùng lúc trước trong sơn đồng xích hổ tiếng giống giận dữ nhất trí. Bất ngờ không đề phòng. dễ dàng làm cho tâm thần người thời điểm lâm trường ca cũng là không ngoại lệ hắn xuất hiện ngắn ngủi ngạc nhiên điện chủ thân thể lại cử động liên tục nắm đấm đánh tới hướng lâm trường ca lâm trường ca xa vào đến bị động bên trong đại trưởng lão nắm chặt sáo trúc tại điện chủ cùng lâm trường ca chiến đấu đồng thời hắn tìm được tốt nhất thời cơ sáo trúc bên trong một tiếng gấp rút mà ngắn ngủi thanh âm truyền ra trong chốc lát Một mực khóa chặt Lý Kỳ Phong trên thân hương vị âm thầm ẩm núp màu đen độc xả tựa như là một tia trước màu đen đánh giết mà ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Màu đen độc xả sẽ cắn Lý Kỳ Phong thân thể nào đó một bộ vị. Chờ đợi Lý Kỳ Phong kết cuộc chỉ có một cái, đó chính là độc phát thân vong. Thiên Hạ Kiếm Tông 111 chương 2190 đi ra thanh liễu sơn mạch màu đen độc xả tựa như là một tia trước màu đen. Cắn về phía Lý Kỳ Phong Nó chỉ cần cho Lý Kỳ Phong lưu lại một đạo vết thương Quản chi là không có ý nghĩa Cũng là có thể dẫn đến Lý Kỳ Phong tử vong Đối với lá bài tẩy của mình Đại trưởng lão có tuyệt đối tự tin Tại điện chủ cũng là thúc thủ vô sách Thời điểm hắn không chút do dự đứng ra là Thương không ngưng điện Là điện chủ chém giết Lý Kỳ Phong Đây không thể nghi ngờ là một phần thiên đại công lao Đại trưởng lão tin tưởng vững chắc mình nỗ lực, khẳng định có thể lấy được càng lớn hồi báo. Điện chủ đoán chắc hết thầy. Sự tình phát triển tựa hồ hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là tính sai. Màu đen độc xà tốc độ đích thật là cực nhanh, đánh lén thời cơ cũng là vô cùng hoàn mỹ. Nhưng là, Lý Kỳ Phong làm ra phản ứng tốc độ càng nhanh. Tại màu đen độc xà xuất hiện trong nháy mắt. Niệm lực chính là bộc phát ra. Một đạo vô hình tường ngăn trở màu đen độc xà đánh lén. Kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra đem màu đen độc xà rào sát vỡ nát. Vì sao lại dạng này đại trưởng lão phát ra gầm thép âm thanh. Hắn vốn cho là lấy chuyện chắc như đinh đóng cột lại là thất bại. Lâm trường ca cùng điện chủ kéo dài khoảng cách. Hai người mặt đối mặt mà đứng. Trong vết thương chảy ra máu tươi đắt là triệt để triệt để thẩm thấu điện chủ quần áo. Quanh người hắn lưu truyền khí tức cũng là không còn giống như là trước đó như vậy cường đại. Trong đôi mắt đều là vẻ ngưng trọng. Không hổ là nho thánh khổng trường thu đệ tử có thể tiếp được ta thiên sát nhất bách linh bát quyền. Điện chủ chậm rãi nói. Lâm trường ca thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói. Ngươi so ta trong tưởng tượng yếu rất nhiều. Điện chủ trầm giọng nói thật sao lâm trường ca nói đương nhiên là Nếu như ta là ngươi Ta sẽ lập tức rời đi nơi này Tìm được một chỗ địa phương tuyệt đối an toàn bắt đầu chữa thương Nếu không hậu hoạn vô tận Điện chủ trầm giọng nói ta cảm thấy là ngươi mới đúng Lâm trường ca vừa cười vừa nói chúng ta có thể thử một lần Xem ai có thể cười nói cuối cùng Điện chủ hai mắt không khỏi nheo lại Lâm trường ca tiếp tục lên tiếng nói Đúng rồi Quên nhắc nhở ngươi Ta trước khi đến đã là đưa ngươi Tại cách này thanh liễu sơn mạch bên trong tin tức thả ra Ta tin tưởng Có người sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú Ngươi đang uy hiếp ta Lâm trường ca chậm rãi nói Ta không cần uy hiếp ngươi Là đắc tội quá nhiều người Điện chủ ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão Đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu Điện chủ lập tức là minh bạch đại trưởng lão ý tứ. Ánh mắt lần nữa tập trung đến lâm trường ca trên thân. Điện chủ chậm rãi nói. Ngươi muốn vì ngươi hôm nay làm sự tình trả giá đắt. Lâm trường ca thần sắc chi lộ ra mỉm cười, nói, ngươi nói nhảm nhiều quá. Điện chủ dứt khoát lưu loát rời đi. Đại trưởng lão theo sát phía sau. Hai người không có chút nào dây dưa dài dòng. Từ áo bào màu vàng nam tử trên thân rút kiếm ra. Trần trần nhìn chăm chú lên rào rạc đại hỏa đem nó thi thể đốt cháy sạch sẽ. Ra hỏa này thế mà đùa lửa. Trần trần ngữ khí có chút khiếp sợ nói. Lâm trường ca cười cười. Bỗng nhiên trong lúc đó. Thân thể của hắn run lên miệng lớn máu tươi phun ra khí tức trở nên mười phần không ổn định. Trần trần thần sắc lập tức biến đổi. Ngươi thổ thương rồi Trần Trần gấp giọng hỏi Lâm Trường ca lau đi khóe miệng máu tươi Vừa cười vừa nói yên tâm còn chưa chết Trần Trần cười cười Nói tương đối ngươi ta lo lắng hơn Lý Kỳ Phong Ta cũng không chết được Lý Kỳ Phong thanh âm vang lên Trần Trần gật gật đầu Nói như thế rất tốt Lý Kỳ Phong chậm rãi mà đến Hai tay ôm quyền Đối Lâm Trường ca cùng Trần Trần hành lễ Hôm nay nếu không phải hai người bọn họ đến rút Cương thế xuất thủ Chỉ sợ hắn thật là giữ nhiều lành ít a Ăn cấu mạng như là tái tạo Cái này một phần ăn tình Lý Kỳ Phong là nên ghi khắc Hôm nay cái này một phần ăn tình ta Lý Kỳ Phong nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng bên trong Ngày sau ổn thỏa hậu báo Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc Loại này đến tuyệt lộ bỗng nhiên lại liếu ám hoa minh tuyệt lộ phùng sinh cảm giác chỉ sợ chỉ có tự mình kinh lịch mới có thể trải nghiệm đến trần trần trợn trắng mắt lên tiếng nói dạng này nhưng chính là không có ý nghĩa lúc trước ngươi cứu ta một mạng hiện tại ta cứu ngươi một mạng mọi người xem như không ai nợ ai lâm trường ca thì là sát có việc nói nếu là ngươi thật sự có cái nào một phần tâm tư liền nhiều đến từ trúc lâm Đa số ta làm mấy trận nồi lẩu ăn. Lý Kỳ Phong trắng bệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, dạng này tự nhiên là cực tốt. Có một số việc chỉ cần ghi nhớ trong lòng bên trong liền tốt, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Lâm Trường ca cùng Trần Trần quen biết một chút, không khỏi nở nụ cười. Lý Kỳ Phong đi ra thanh liễu sơn mạch. Hơn một tháng thời gian, nói ngắn cũng ngắn, nói dài cũng dài thời gian này bên trong đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Thế nhưng là, các đại môn phái tiêu điểm từ đầu đến cuối tại thanh liễu sơn mạch bên trong. Muốn biết Lý Kỳ Phong đến cùng phải chăng có thể sống mà đi ra dãy núi. Tại Lý Kỳ Phong đi ra thanh liễu sơn mạch trong nháy mắt. Một mực chờ đợi từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi tin tức thám tử lập tức ngay đầu tiên rời đi. Muốn đem tin tức này truyền vào chủ tử của bọn hắn trong tay. Lý Kỳ Phong giãn ra một thoáng eo. Trong thân thể truyền ra lốt búp thanh âm. Lần này tại thanh liễu sơn mạch bên trong. Hắn mặc dù là gặp cực kỳ phiền phức truy sát. Nhưng là hắn cũng là nhân họ đắc phúc. Kiếm pháp trở nên càng thêm thuần túy. Trực tiếp. Rất có phản pháp quy chân chi ý. Uy lực tự nhiên cũng là tăng lên không ít. Lần này trong giang hồ chỉ sợ lại là con áo nhiệt đi Trần Trần ngoạn vị nói Lâm trường ca ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong Vừa cười vừa nói Không thể phủ nhận Ngươi thật sự chính là họ thủy đồng dạng tồn tại Ở đâu đều có thể nhấc lên đại phiền toái Lý Kỳ Phong đứng thẳng bỗng nhúc nhích hai vai Vừa cười vừa nói Ta cũng không nghĩ như thế Thế nhưng là vậy phiền phức tựa hồ một mực cùng ta có duyên. Luôn luôn liên tục không ngừng tìm tới cửa. Trần Trần cười lắc đầu, nói có lẽ là như thế đi. Lý Kỳ Phong nói tuyệt đối là như thế. Trần Trần cười cười, nói ngươi cảm thấy là chính là. Chuyện bây giờ kết thúc, ta cũng nên rời đi. Lý Kỳ Phong nói, đã như vậy, ta cũng không giữ lại ngươi. Trần Trần gật gật đầu, nói thiếu chiêu điểm phiền phức. Không phải mỗi lần ngươi cũng sẽ có tốt như vậy phiền phức Lý Kỳ Phong cười nói biết được Sau một khắc Trần trần thân thể khẽ động Hướng phía đi xa lao đi Lâm Trường ca nhẹ nói Ngươi đi với ta tử trúc lâm dưỡng thương đi Thiên hạ này chỉ sợ cũng chỉ có tử trúc lâm Có thể tạm thời che chở được ngươi tuyệt đối an toàn Lý Kỳ Phong gật gật đầu nói được Lâm Trường ca trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười Nói, ngươi đi tử trúc lâm bên trong Ta lại có nồi lẩu ăn Thật là một kiện để người vui vẻ sự tình Vô luận ngũ sư muội làm thế nào Nồi lẩu cũng không có ngươi làm hương vị Ngược lại là bạch bạch lãng phí nguyên liệu nấu ăn Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói yên tâm Lần này đi, ta nhất định dạy cho nàng Thiên Hạ Kiếm Tông 111 chương 2191 Không thể nói thủ người lấy cá Không bằng thụ người lấy cá. Như thế một ý định không tồi. Bất quá ta làm sao nghe được mấy phần ngươi muốn lười biếng ý tứ. Lâm Trường ca vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói cái này thật là là ủy khuất ta. Lâm Trường ca vừa cười vừa nói. Thôi được. Chúng ta không thể cũng không cần chậm trễ nữa sự tình. Tranh thủ thời gian trở về tử trúc lâm bên trong. Dạng này sư phụ cũng sẽ không vì chúng ta lo lắng Lý Kỳ Phong nói Hai người lên đường Đi ra một giảm chi địa về sau Lý Kỳ Phong không nhìn được hướng về sau nhìn lại Hiện tại đã là tiến vào mùa đông Thế nhưng là thanh liễu sơn mạch bên trong vẫn là xanh um tươi tốt Tràn đầy sinh cơ Cao lớn sơn phong thẳng nhập trong mây Sương mù lượn lờ Tựa như là nhân gian tiên cảnh bình thường Thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là đối thanh liễu sơn mạch bên trong tràn đầy tim đập nhanh. Lần này tao ngộ không thua kém một chút nào trong địa ngục đi một lượt. Tựa như là lưới đao phía trên khiêu vũ. Hơi không cẩn thận. Chỉ sợ cũng sẽ vạn kiếp bất phục tình trạng. May mắn. Hắn vẫn là bình yên vô sự chạy ra. Ba ngày sau. Tử trúc lâm bên trong. Đối với Lý Kỳ Phong đến từ trúc lâm bên trong đám người biểu hiện ra lớn nhất thành ý Khi biết Lý Kỳ Phong bản thân bị trọng thương phía trên Mọi người nhất thời trở nên bận rộn Đem các loại đan dược đều là đem ra Để Lý Kỳ Phong dùng để chữa thương Rất nhanh Lý Kỳ Phong chính là tiến vào bế quan trạng thái bên trong Lần này hắn bị thương rất nặng Tăng thêm thể nội huyết trùng nguy hại Khiến cho hắn không dám có chút chậm trễ. Hắn cần nhanh chóng khôi phục thương thế. Sau đó lại suy nghĩ biện pháp giải quyết huyết trùng nguy hại. Thái thượng thanh cung bên trong. Tiểu Nguyệt đem một phần mật tín đưa đến thượng quan thiến thiến trong tay. Khi biết được Lý Kỳ Phong tại thanh liễu sơn mạc bên trong tao ngậu nguy cơ thời điểm. Thượng quan thiến thiến chính là một mực ở vào lo lắng bên trong. Nếu không phải có cùng vương trọng lâu ước định. Chỉ sợ nàng sớm đã là liều lính tiến về thanh liễu sơn mạch bên trong Hiện tại Nàng đạt được Lý Kỳ Phong bình yên vô sự trở về từ trúc lâm tin tức Một mực nỗi lòng lo lắng mới là rơi xuống Thật tốt, thật tốt Thượng quan thiến thiến lên tiếng nói Một bên tiểu nguyệt trong thần sắc cũng là hiện ra một vòng ý cười Trong mấy ngày nay Thượng quan thiến thiến lo lắng Lý Kỳ Phong an nguy Tâm tình một mực rất là hỏng bét. Bây giờ rốt cuộc thủ đến sương mù mở mỗi ngày tình. Biết được Lý Kỳ Phong bình yên vô sự tin tức. Tâm tình của nàng tự nhiên cũng là chuyện tốt. Tỉ tỉ, ta thế nhưng là rất lâu không thấy được ngươi cười như thế vui vẻ. Tiểu Nguyệt cười nói. Thượng quan thiến thiến nhìn thoáng qua Tiểu Nguyệt, nói, một ngày kia, ngươi có người trong lòng cũng sẽ như ta như vậy. Tiểu Nguyệt lắc đầu, sát có việc nói. Ta nơi nào cũng không đi, ta vẫn bồi tiếp tỉ tỉ. Thượng quan thiến thiến chỉ một chút tiểu nguyệt đầu. Vừa cười vừa nói. Khẩu thị tâm phi ra hỏa. Ta thế nhưng là nghe nói có người mấy ngày nay thế nhưng là thường xuyên xuống phòng bếp làm bánh ngọt. Thế nhưng là làm bánh ngọt ta một cách đều không có nhìn thấy. Ngươi hiểu lầm thật là hiểu lầm. Tiểu nguyệt thần sắc lập tức đỏ lên tựa như là trột dạ bình thường cực lực biện giải. Thượng quan thiến thiến lắc đầu, nói thiếu nữ kia không hoài xuân, thiếu niên kia không đa tình Bất quá ta thế nhưng là khuyên bảo ngươi. Tuyệt đối không nên bởi vì nam nữ tư tình làm trễ nải tu luyện. Nếu không ta phạt ngươi đi khổ lao sườn núi. Tiểu nguyệt cổ co rụt lại, nói ta biết nha. Thượng quan thiến thiến gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không bên trong minh nguyệt, xa vào đến trong trầm tư. Sau một lát. Thượng quan thiến thiến thần sắc nói nghiêm túc. Ta cũng nên bế quan. Chỉ có như vậy. Ta mới có thể đuổi kịp cước bộ của hắn. Kiếm tông bên trong. Vũ trường không công bố từ tử trúc lâm tin tức truyền đến. Xác định Lý Kỳ Phong là an toàn. Lập tức. Kiếm tông bên trong một mảnh vui mừng. Tại kiếm tông đệ tử trong lòng. Tông chủ Lý Kỳ Phong liền là kiếm tông trời. Khi biết được Lý Kỳ Phong hãm sâu hiểm cảnh. Tao ngộ truy sát thời điểm. Kiếm Tông đệ tử nhao nhao trở lệnh ý đồ muốn đi trước thanh liễu sơn mạch bên trong. Muốn nghĩ cách cứu viện Lý Kỳ Phong. Đối mặt với Kiếm Tông đệ tử chờ lệnh, Vũ Trường không cùng khúc trưởng minh hai người đồng lòng đem mọi người thuyết phục xuống tới. Kiếm Tông bên trong. Trừ bỏ Kim Xuyên. Nhăn hàn chờ trưởng lão bên ngoài. Những đệ tử khác trung quy là thực lực quá yếu. Tùy tiện tiến về thanh liễu Sơn mạch bên trong. Chỉ sợ là đang tìm chết. Vì thế. Vũ trường không hạ lệnh. Kiếm Tông Sơn môn quan bế. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất kỳ người nào không được tự do xuất nhập. Lý Kỳ Phong hãm sâu hiểm cảnh. Không thiếu được sẽ có người đối kiếm Tông nổi sát tâm. Trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng là vì phòng bị kiếm Tông gặp bất chắc. Tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong. Vũ trường không cùng khúc trưởng minh liên thủ đánh lui bảy tám vì âm thầm đến đây thăm dò kiếm tông sâu cản cao thủ. May mà hai người bọn họ thực lực đầy đủ cường đại. Hết thảy đều là hữu kinh vô hiểm. Bây giờ. Biết được lý kỳ phong an toàn kiếm tông trên dưới lập tức vui mừng hưng phấn. Sư đệ tâm ngươi loạn. Đàm chí nhẹ nói. Lão như lai mở ra hai mắt. trong thần sắc trở nên hết sức phức tạp. chậm rãi nói, sư huynh, không phải lòng ta loạn, mà là lòng ta tại đau nhức Đàm chí nói ra một tiếng Phật hiểu, nói, người mất đã mất, mệnh trung chú định, cần gì phải tăng thêm làm phiền đâu lão như lai ngữ khí ngưng trọng nói, đây chính là một món nợ máu a. Đàm chí chậm rãi nói. món nợ máu này hẳn là tính tại trên đầu của ngươi lão như lai thần sắc biến đổi Đàm chí nhẹ nói bọn hắn mặc dù đều là chết bởi lý kỳ phong trong tay nhưng là nếu không phải dã tâm của ngươi cùng dục vọng bọn hắn há lại sẽ chết lão như lai thần sắc trở nên hết sức phức tạp nói sư huynh ta đoạt lại bát bộ phù đồ khí cơ cũng là vì phật môn lâu dài cân nhắc lại mà nói chi Hiện tại ta Phật môn ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. vững tin Phật Pháp người cũng là càng ngày càng ít. Chỉ sợ ngày sau ta Phật môn nhất định suy bại. Đàm chí lắc đầu. Nói. Không phải. Thiên hạ đại thế. thịnh vượng suy bại. Đều có đỉnh số. Lúc trước bạch mã từ một đêm hủy diệt. Ta huyền sơn từ có thể hưng khởi. Thế nhưng là Phật môn truyền thừa lại là chưa ngừng. Tương phản khí cơ càng thêm cường đại. Bây giờ ta huyền Sơn Tự có thể sẽ suy bại. Thế nhưng là đối với Phật môn tới nói. Chưa chắc là chuyện xấu. Trong những năm này huyền Sơn Tự đã là lây dính quá nhiều tục khí. Sớm đã là đã mất đi Phật tính. Lão như lai thần sắc lại biến. Lộ ra vẻ tức giận. trầm rãi nói. Sư huyền. Huyền Sơn Tự không thể bại. Cũng không thể thất bại. Phải biết huyền Sơn tự chính là thiên hạ Phật môn chính thống. Nếu là huyền Sơn tự bại. Chỉ sợ cách này Phật môn cũng là đến hủy diệt thời điểm. Đàm trí chậm rãi lắc đầu, nói trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cứng cầu. Hết thầy thuần theo tự nhiên là tốt. Làm gì cơ quan tính toán tường tận. Như thế ngược lại là tổng táng huyền Sơn tự đại khí vận. Sư huyền. Ngươi làm sao vẫn là như thế cổ hủ không thay đổi lão như lai trong thanh âm mang theo mấy phần nộ khí. Đàm chí chậm rãi lắc đầu, hai tay hợp thành chữ thập, nói, Phật nói, không thể nói. Thiên hạ kiếm tông 111 chương 2192 sói mòn thời gian. Không ngừng phát sinh sự tình lý kỳ phong đi ra thanh liễu sơn mạch tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Đây không thể nghi ngờ là một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh trong mặt hồ. lại là không có chút nào bọt nước nhấp lên, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều là không có. Cả tòa Giang Hồ Lâm vào yên tĩnh như chết, mọi người thời điểm cũng khó khăn đến nhất trí duy trì trầm mặc, tựa như là sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Từ trúc lâm bên trong, Lý Kỳ Phong đã bế quan tu luyện 10 ngày lâu. Lần này tại Thanh Liễu Sơn mạch bên trong, Lý Kỳ Phong bị thương rất nặng, An dưỡng cũng là mười phần phiền phức. Đi may mắn được cái này từ trúc lâm vốn là một tòa cử đại thiên địa đại trận. Có thể liên tục không ngừng đem giữa thiên địa nguyên khí tổ lại mà đến. Khiến cho Lý Kỳ Phong tu luyện so với bất kỳ địa phương nào đều là nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mặc dù là như thế. Lý Kỳ Phong thương thế khôi phục cực kỳ chậm chạp. Lần này thương thế mười phần nghiêm trọng. hắn không dám có chút chủ quan để tránh cho ngày sau tu luyện lưu lại tai họa trong tu luyện thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh từ trúc sơn mạch bên trong hết thảy lại là như cũ đang tiến hành lâm trường ca cũng là ở vào bế quan trạng thái bên trong những người khác thì là vẫn bận riêng phần mình tu luyện chỉ có nhỏ nhất đào nhiên cả ngày lẩm bẩm lý kỳ phong phàn nàn ngũ sư tỷ làm nồi lẩu không có lý kỳ phong làm ăn ngon Mong mỏi Lý Kỳ Phong có thể ra làm đến dừng lại nồi lẩu Có thể ăn như gió cuốn một phen Thời gian luôn luôn một khắc không ngừng trôi qua Trong khoảng thời gian này bên trong Rất nhiều chuyện tại liên tiếp không ngừng phát sinh Thiên thỉnh đế quốc cùng người trong thảo nguyên chiến tranh kết thúc Đương nhiên Cuộc chiến tranh này mặc dù là thiên thỉnh đế quốc lấy được thắng lợi Nhưng là cũng là một trận tàn thắng Bỏ ra cái giá không nhỏ Thế nhưng là, đối với kết quả này hắn rất là hài lòng. Bất quá. Đối với giá tâm bừng bừng lão khả hãn tới nói. Đối với chủ động khai chiến người trong thảo nguyên tới nói. Kết quả này không thể nghi ngờ là khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là tình thế bức bách. Người trong thảo nguyên không thể không nuốt xuống quả đắng. Lấy thất bại người tư thái rút về. Đương nhiên. Trận chiến tranh này kết thúc bước ngoặt đến từ Bách Việt nước triệu tự. Triệu tự cùng thương không điện liên thủ đối lão khả hãn phát khởi ám sát. Tại trận này ám sát bên trong, lão khả hãn bị trọng thương, khiến cho hắn không cách nào đang thao túng chiến tranh hướng đi. Người trong thảo nguyên lần nữa lui về thảo nguyên phía trên. Bách Việt nước thì là thừa này thoát khỏi người trong thảo nguyên chói buộc, thậm chí bắt đầu tích xúc thực lực. Muốn đối người trong thảo nguyên khởi xướng trả thù Trong thiên hạ sự tình tựa như là trên trời mây trắng trôi nổi không chừng Không cách nào làm cho người phỏng đoán Chính như giá tâm bừng bừng người trong thảo nguyên ý đồ cướp đoạt thiên hạ Lại là rơi vào cách bi thảm kết thúc đồng giảng Xèn sắc còn cần tự thân cứng rắn Muốn xưng bá thiên hạ thủ tiên thiên thịnh đế quốc muốn chân chính mạnh lên Từ đăng cơ bắt đầu ẩm núp Đến thoát khỏi trói buộc tay nắm đại quyền lại đến cường thế quật khởi lý cơ thế nhưng là hao phí không ít tâm tư xưng bá thiên hạ chính là tâm nguyện của hắn người trong thảo nguyên đột nhiên phát động trận chiến tranh này đánh gãy lý cơ mưu đồ bây giờ chiến tranh kết thúc lý cơ tự nhiên cũng là bắt đầu hắn mưu đồ cho tới nay trên triều đình đại quyền đều là bị một đám các lão thần nắm chắc trong tay Lý cơ muốn đoạt lại đại quyền thế tất yếu cùng những cái kia lão thần phát sinh xung đột. Những cái kia lão thần đều đã từng tiên hoàng xương cánh tay chi thần. Là thiên thỉnh đế quốc lập xuống công lao hãn mã, Bị ủy thác trách nhiệm. Nắm quyền lớn. Lý cơ nếu là xuống tay với bọn họ. Chỉ sợ là sẽ khiến triều đình chấn động. Trọng yếu hơn là những này lão đại thần nhóm môn hạ môn sinh khó mà tính toán. Chiếm cứ lấy từng cái quan chức, nếu là tùy tiện ra tay, sợ rằng sẽ rút dây động rừng. Bất quá, người đều là biết về già sẽ chết. Lại cao minh người, lại người vĩ đại, có được nhiều người hơn nữa cũng cuối cùng sẽ chết đi. Không có người có thể thoát khỏi quy tắc này. Sinh lão bệnh tử, đây là giữa thiên địa lớn nhất quy tắc. Lý cơ chính vào tráng niên thời điểm tựa như là sáng sớm mặt trời mới mọc, quang mang vạn trượng. Những đại thần kia đắt là tuổi xế chiều. Đối với đến tuổi xế chiều người mà nói, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, đây là mười phần bình thường sự tình. Thượng thiên có lẽ là chiếu cố lý cơ. Một mực bị hắn coi là chứng ngại vật tồn tại lão đại thần nhóm bắt đầu chết đi. Liên tiếp chết đi. Vì thứ nhất là cao tuổi trương đại học sĩ qua đời. Vị này thiên thỉnh tam triều nguyên lão. Đối triều đình cân bằng cực kỳ trọng yếu đại nhân vật. Tại triều đình bên trong lực ảnh hưởng không người nào có thể so sánh với hắn. Cho tới nay, hắn chính là phản đối lý cơ đại hưng đao binh. Hy vọng lý cơ có thể làm được tu thân dưỡng tính. Coi trọng đức hiếu sinh. Không muốn phát động chiến tranh. Cho dù là đến trước khi chết một khắc cuối cùng. Trương đại học sĩ vẫn là nôn ra máu viết một đạo sổ gấp. Hy vọng lý cơ có thể lấy đế quốc bách tính làm trọng. nghỉ ngơi lấy lại sức. Không còn khai chiến. Vị này tam triều nguyên lão đã sớm là nhìn ra lý cơ giá tấm. Hắn cực kỳ lo lắng thiên thỉnh đế quốc lại bởi vì chiến tranh nguyên cớ mà vong quốc. Thiên thỉnh đế quốc bên trong văn có trương đại học sĩ, võ có ngụy lão nguyên xoáy. hai vị tại triều đình phía trên mặc dù đấu cả một đời nhưng là hạ triều đường lại là nâng tốc ngôn hoan hào hữu trương đại học sĩ qua đời ngày thứ ba ngụy lão nguyên soái cũng là mỉm cười mà đi tương đối trương đại học sĩ trước khi chết xoắn xuýt cùng lo lắng ngụy lão nguyên soái thì là mười phần thoải mái hát ra một câu nhìn phía trước đen ngòm mang ta tiến đến giết hắn sạch sẽ sau đó cười rời đi Tại mùa đông trận tuyết lớn đầu tiên tiến đến thời điểm đại tướng quân hoàng rộng lợi bởi vì bệnh qua đời. Ngay sau đó, lại có mấy vị đại thần rời đi nhân gian. Trong lúc nhất thời, cả tòa đế đô ở vào bi thương bên trong. Bốn phía có thể thấy được bà, là người cuối cùng sẽ chết. Huống chi là gần đất xa trời lão nhân. Thế nhưng là, tại những ngày lão đại thần nhóm liên tiếp chết đi. Khiến cho lý cơ tại cảm giác được may mắn thời điểm. Cũng là sinh ra một tia lo lắng. Chết đi những này lão đại thần đều là thiên thỉnh đế quốc đã từng chỗ cột vững vàng. Lại có một nửa tại một năm này thời gian bên trong tả thế. Không khỏi làm mọi người cảm thấy có chút bất an. Đương nhiên lý cơ bất an trong lòng là chuyện nhỏ. Thiên thỉnh đế quốc bách tính cảm giác được bất an thời điểm chỉ sợ là liền là đại sự. May mắn chính là phụ trách trấn áp lớn hột nước sở thiên đồ truyền đến tin chiến thắng. Đến tận đây thiên thỉnh đế quốc tứ phương yên ổn. Thiên thỉnh đế quốc trên triều đình. Trẻ trung phái quan viên cũng là chiếm cứ chủ động. Bọn hắn không có căn cơ. Cũng không có dòng chính. Có thể đứng ở trên triều đình. Toàn bằng là lý cơ coi trọng. Hắn tự nhiên là đối lý cơ có tuyệt đối trung tâm. Trọng yếu hơn là. Những này trẻ trung phái quan viên có dạ tâm. Bọn hắn có thể nhìn thấy độ cao cùng độ rộng tuyệt không phải là những cái kia các lão thần có thể so sánh. Người trung quy là muốn theo thế hệ cùng một chỗ tiến bộ. Thiên thỉnh đế quốc trong quân đội. Trừ bỏ một cách sau khi chọn lọc sở thiên mưu toan bên ngoài. Những tướng lãnh khác đều là tử lý cơ tự mình tuyển chọn. Những tướng lãnh này vô luận là năng lực cá nhân vẫn là hành quân đánh trận. Đều là tuyệt đối hào thủ. Đây cũng là mang ý nghĩa bên trong trong quân đội tồn tại các loại bất chính chi phong cũng là bị triệt để vứt bỏ. Thiên thỉnh đế quốc chính thuận lý cơ ý nghĩ hướng phía trước phát triển. Thiên hạ kiếm tông 111 chương 2193 tuyết rơi thời gian 3 tháng đi qua. Một mực tại tử trúc lâm bên trong chữa thương Lý Kỳ Phong rốt cuộc phá quan mà ra. Tới sớm không bằng đến đúng lúc. Tại Lý Kỳ Phong phá quan mà ra. Làm tốt nồi lẩu thời điểm Nho Thánh Khổng Trường Thu cùng Tàng Kiếm cũng đến từ Trúc Lâm bên trong Ăn một bữa rất mỹ vị nồi lẩu Lý Kỳ Phong còn uống nhiều rượu Thế nhưng là tâm tình của hắn lại là cực tốt Ngày thứ ba Lý Kỳ Phong chuyên môn hướng Nho Thánh Khổng Trường Thu thỉnh giáo vu cổ tộc sự tình Giải quyết thể nội huyết trùng sự tình đã là chậm trễ nữa ghê gớm Đối với Lý Kỳ Phong vấn đề Khổng Trường Thu không khỏi nhíu mày một bên nghe nói tàng kiếm thì là thần sắc trở nên hết sức khó coi vu cổ tộc cổ trùng chi thuật có thể nói là nổi tiếng thiên hạ phàm là chúng cầu người nếu là không cách nào tiếp xúc cổ trùng hẳn phải chết không nghi ngờ đúng là như thế vu cổ tộc mới có thể bị thế nhân liên thủ thảo phạt bị triệt để diệt trừ lại là không hề nghĩ tới còn để lại hậu hoạn lý kỳ phong lại là thân chúng cổ trùng Cái này khiến Tàng Kiếm cảm giác được mười phần tức giận. Kia cơ khai ngộ tu luyện huyết luyện đại pháp chắc hẳn cũng là vu cổ tộc công pháp. Thế nhưng là kia vu cổ tộc năm đó đã gặp tai họa ngập đầu. Bị trừ tận gốc ra. Theo lý tới nói là không thể nào lại có vu cổ chi thuật. Nhưng là bây giờ nhìn đến sự tình không có đơn giản như vậy. Khổng trường thu chậm rãi nói. Tàng Kiếm có chút tức giận nói. Có thể hay không cùng những người kia có quan hệ Khổng Trường Thu lông mày co rụt lại, trầm rãi nói, nghĩ đến không quan hệ. Vu cổ tộc hủy diệt thế nhưng là phía trước. Lý Kỳ Phong tự định giá một chút, trầm rãi nói, hiện tại xem ra Vu cổ tộc vẫn tồn tại cách này truyền vào. Khổng Trường Thu trầm rãi gật gật đầu, nói, nếu là Vu cổ tộc vẫn tồn tại, như vậy chỉ có một chỗ. Lớn Vu Sơn. Lớn Vu Sơn Khổng trường thu cùng tàng kiếm cơ hồ là đồng thời lên tiếng nói. tự lập đông về sau. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Lại là một mực lại chưa xuống tuyết. Tuy nói lập đông trước đó hạ mấy trận tuyết rơi. Bất quá mỗi một lần quy mô cũng không lớn. Miễn cứng có thể che lại mặt đất. Lý cơ tính tỏa trong đại điện trước mặt hắn đứng vững một vị thiên tượng đài quan viên. Hoàng thượng. Năm nay thiên thời khí hậu gì thường. thảo nguyên đông bắc tây bắc các vùng khí hậu nghiêm sớm lạc tuyết tuyết lớn ngập núi thế nhưng là cái này đế đô thành lại là thái độ khác thường mặc dù khí hậu như cố rét căm căm nhưng là mỗi lần tuyết rơi đều là tiểu đả tiểu nháo nhưng bắt đầu mùa đông về sau liền lại chưa lạc tuyết để không ít tâm tư hệ thiên hạ quốc sự hữu thức chi sĩ nhìn không được dưới đáy lòng nói thầm nhắc tới Tuyết này rơi vào quá nhiều. Thành bạch tay. Tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Nhưng nếu như một đông không tuyết. Sang năm nhất định là trùng hoàng đại tác. Cơ cẩn trước mắt. Lòng người thế là hoảng sợ. Dân gian truyền ngôn như gió. Dùng hết bách tính tới nói. Chính là lão thiên gia muốn thu người. Thiên tượng đài quan viên thần sắc thấp thỏm trong lời nói không ngừng đánh giá lý cơ thần sắc. Kỳ thật. Hắn còn có càng nhiều ngôn ngữ chưa nói ra Trong năm đó Rất nhiều xương cánh tay lão thần chết này sinh rất nhiều lời đồn Những này lời đồn trong ngày thường bất quá là đàm tiếu Thế nhưng là đối mặt với cái này dị dạng thời tiết Rất nhiều lời đồn tự nhiên là trở thành tiên đoán Sự tình còn không chỉ như thế Nếu là thật sự có tai họa phát sinh Vậy coi như là thiên đại sự tình Có chút xử lý vô ý Chỉ sợ gây nên dân biến. Đây chính là thiên đại tai họa. Từ cổ chí kim. Không biết có bao nhiêu đế quốc diệt vong là từ dân biến bắt đầu. Lý cơ chầm rãi gật gật đầu. Nhìn chăm chú lên vị này lo sợ bất an thiên tượng đại quan viên. Vừa cười vừa nói. Không sao. Nên tới cuối cùng sẽ đến. Vị này quan viên lập tức cảm giác được như lọt vào trong sương mù. Không rõ ràng cho lắm. Lý cơ lật ra trước mặt tấu trương, nhẹ nói đi xuống đi. Quan viên trong lòng lập tức thở dài một hơi, vội vàng rời đi. Rất nhanh. Từ tiền tuyến trở về phe trắng nhanh chân tiến vào đại điện bên trong. Lý cơ thả ra trong tay tấu trương. Trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng. Nói. Đại quân chỉnh đốn như thế nào phe trắng giọng bình tĩnh nói. Đại quân đang huấn luyện bên trong. Lý cơ đứng người lên. thần sắc nói nghiêm túc không nóng này chấm muốn ngươi chế tạo là có thể chinh chiến thiên hạ đại quân đến lúc đó binh phong chỗ hướng về thiên hạ vô địch cho dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ tới chấm muốn cũng muốn hắn tin phục tại binh phong phía dưới phe trắng ngữ khí mười phần kiên định đại hàn đến mang ý nghĩa khoảng cách ăn tết cũng không xa Trong đế đô, một mực là chưa từng máu tươi trong lúc nhất thời, các loại lời đồn nhau nhau nổi lên bốn phía. Tháng chạp 27. Khoảng cách ăn tết còn có mấy ngày thời gian. Trong đế đô cũng là tràn ngập nồng đậm ăn tết khí tức. Lúc tràn vàng tối. Sắc trời rút cuộc âm trầm xuống. Cách này khiến tâm tâm niệm niệm ngóng nhìn lạc tuyết thiên tượng đài quan viên. rút cuộc thở dài một hơi. Trong lòng sinh ra mong mỏi mãnh liệt. hy vọng trận tiếp theo tuyết lớn theo thời gian trôi qua thiên không bên trong trở nên càng thêm đen nhánh thâm trầm một mực chờ đợi đợi thiên tượng đại quan viên đứng ở ban công phía trên bọc lấy thật dày áo bông trong miệng không ngừng a lấy nhiệt khí sưởi ấm bị đông cứng hai tay trong đôi mắt càng thêm chờ mong giờ tí qua hai vị đổi giá trị tiểu thái giám một bên mắng ghê tởm rét lạnh thời tiết Một bên lại nhớ mãi không quên hy vọng thật tốt một trận tuyết lớn. Cái này lão thiên gia là thế nào? Năm nay thế nhưng là gì thường lạnh? Còn không hạ tuyết? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ lời đồn là thật một vị tiểu thái dám xoa xoa hai tay nói? Mau ngậm miệng. Chúng ta liền là cách ngô tài. Những chuyện kia cũng không phải chúng ta có thể thảo luận. Trước mấy ngày có người ở trong đáy lòng nhị luận lời đồn. Thế nhưng là chịu tốt dừng lại đánh gậy. Muốn lửa cách mạng. Một vị khác tiểu thái dám gấp giọng nói. Nơi này là Hoàng Cung. Hết thầy đều có quy củ Không so được những địa phương khác tuyệt đối không thể loạn ngôn ngữ. Ta đã biết. Tiểu thái giám hướng mình bị cóng đến hơi choáng trên hai tay A một ngụm nhiệt khí. Đang muốn mở miệng lại nói. Chóp mũi chỗ bỗng nhiên mát lạnh. Cả người hắn tùy theo cứng đờ. qua hồi lâu sau, dùng tay cứng ngắc chỉ tại chóp mũi của mình trên nhẹ nhàng một vòng, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, huyền màu đen trong bầu trời đêm từng mảnh từng mảnh như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết từ trên trời rơi xuống. Tuyết rơi tiểu thái dám lấy đặc hấu lanh lành tiếng nói hô một tiếng, tiếng nói bên trong tràn đầy kinh hỉ. Đúng vậy a, tuyết rơi. Một cách không nhẹ không nặng thanh âm từ nơi không xa vang lên theo Để hai tên tiểu thái giám mánh kinh Lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại Một chiếc đỏ chót đèn lồng thiên điện cung dưới mái hiên Đứng thẳng một thân ảnh cao lớn Vừa rồi mở miệng nói chuyện người Chính là hắn Đỏ chót đèn lồng chiếu rọi phía dưới Trên người hắn long bào phá lệ bắt mắt Trận này tuyết lý cơ thế nhưng là chờ đợi thật lâu rồi Hiện tại Rốt cuộc chờ đến Hai tên tiểu thái giám lập tức thần sắc biến đổi. Lập tức bịt một tiếng quỳ dạp xuống đất. Cũng không quan tâm thổ địa rét lạnh. Liên tục dập đầu. Nói. Bái kiến hoàng thượng. Đứng lên đi lý cơ vừa cười vừa nói. Tâm tình của hắn thật cao hứng cực kỳ vui vẻ. Tự nhiên là không thèm để ý cái gì lễ phép. Thiên hạ kiếm tông 111 chương 2194 tuyết lớn nhao nhao tuyết xả bên trong. Lý cơ chậm rãi mà đi Hơn mười trưởng bên ngoài Có thân ảnh màu đen đang lắc lư Kia là phụ trách bảo hộ lý cơ an toàn bí vệ Bọn hắn tựa như là hắc ám bên trong cái bóng đồng dạng tại tồn tại Không có ai biết bọn hắn chân thực diện mục Càng không người nào biết bọn hắn đến cùng là nhiều ít người Cũng vô pháp biết bọn hắn cụ thể hạng mục Thế nhưng là bọn hắn lại là ác ma đồng dạng tồn tại uy hiếp lấy những cái kia không phù hợp quy tắc người vươn tay Tiếp một mảnh nhao nhao bay xuống bông tuyết Lại ngẩng đầu nhìn Một chút phía trên dạ không Lý cơ khẽ cười nói Trận này tuyết lớn hạ thật là là kịp thời Đối với đế đô tới nói Thật là là thiên đại hảo sự A Thanh âm bình tĩnh mà hòa hoãn chính như lý cơ tiến lên bộ pháp đồng dạng không nhanh không chậm Hai vị xưa nay chưa từng nhìn thấy hoàng đế tiểu thái dám thẳng đến lý cơ nhìn không thấy bóng sáng mới là đứng người lên. Thân thể của bọn hắn đã là đông cứng chết lặng. Liên tục dậm chân. Không ngừng áp chế lấy hai tay. Ra hoàng cung thuận trưởng trấn sáng dấp đường đi, lý cơ đi vào một tòa khí thế có chút bất phàm phủ để trước đó. Phúc vương vương phủ. Lý cơ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thiên thỉnh đế quốc có ba vị thân vương, một vị khác họ vương. Lý cơ sơ đăng hoàng vị thời điểm. Bốn vị này vương ra thế nhưng là không ít cho lý cơ âm thầm sinh sự. Nếu không phải lý cơ tại thời khắc quan trọng nhất thoát khỏi trói buộc. Nắm giữ đại quyền. Chỉ sợ hắn hiện tại đã là bị khu trục hạ hoàng vị. Có một số việc trung quy là giải quyết. Cần một cái quá trình. Tối nay là tuyết lớn đêm. Biểu thị thiên thỉnh đế quốc tốt khí vận cũng là giải quyết vấn đề thời cơ tốt nhất. Đứng ở phủ đệ trước đó, lý cơ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, vuốt vuốt hình rồng ngọc bội, gật gật đầu. Trong chốc lát, thân ảnh màu đen lướt đi tiến vào trong vương phủ. Vô thanh vô tức. Hồi lâu sau, vương phủ cửa phủ mở rộng. Lý cơ chậm rãi đi vào trong vương phủ. Trong thời gian rất ngắn, trong vương phủ hộ vệ chết hết, thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều là không kịp phát ra. Lý cơ chậm rãi mà đi. Vương phủ trong hành lang, một đạo thân hình cao lớn đứng vững. Cao lớn thân ảnh sau lưng, đứng vững mấy thân ảnh, khí tức trầm hồn, khí thế cường đại. Trong hành lang, màu đỏ chót đèn lồng tản mát ra màu đỏ vầng sáng, tựa như là ác ma đôi mắt. Tản mát ra nhiếp nhân tâm phách hàn ý. Lý cơ ánh mắt nhìn về phía vị này thiên thịnh khác họ vương ôn trường ba trong thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc. Đỏ chót đèn lồng chiếu giỏi, huyền màu đen vạt áo trên lập nằm năm nước sông có thể thấy rõ ràng. Mãng áo từ xưa chính là tượng long chi phục cùng cửa ngũ trí tôn chấu ngự long bào giống nhau nhưng giảm một trào. Cùng long bào đồng dạng theo sông răng nước biển. Long mãng có con lập nước. Đứng thẳng nước, lập nằm tam giang nước, lập nằm năm nước sông, toàn nằm nước năm loại tư thế. Cấp nào nên dùng loại kia tư thế lại có nghiêm ngặt quy định, lại lấy toàn nằm nước tối tôn. Ca tụng là đoàn long, ôm trường ba áo mãng bào quy cách đúng là gần với thân vương. Thế nhưng là hắn lại là có xa so với ba vị thân vương lớn quyền thế, Trọng yếu hơn là hắn nắm giữ lấy quân quyền. Có quân quyền chính là mang ý nghĩa hắn có tư cách đi mưu phản. Trên thực tế, ôn trường ba cũng có tính toán như vậy. Theo trong triều xương cánh tay lão thần chết đi. Ba vị thân vương tầm thường vô vi. Hắn vị này khác họ vương tại triều đình phía trên lực ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn. Trong đế đô lưu truyền lời đồn phần lớn là xuất từ hắn mưu đồ. Hắn muốn hoàng vị. Thế nhưng là... Tối nay tuyết rơi. Trận này tuyết lớn triệt để tiêu diệt kia như là giã hỏa đồng dạng lan tràn lời đồn. Cũng khiến cho trong lòng của hắn thật lạnh thật lạnh. Ôn trường ba bái kiến hoàng thượng. Ôn trường ba đứng vững thanh âm bình tĩnh nói. Ngôn ngữ mặc dù như thế nhưng là thần sắc của hắn động tác phía trên không có nửa điểm cung kính chi ý. Lý cơ cười cười. Nói. Phúc vương làm gì như thế làm bộ làm tịch. Ôn trường ba vừa cười vừa nói. Đích thật là như thế Đáp ngươi như thế ngôn ngữ Như vậy ta cũng là không cần tại khách khí cái gì Lý cơ gật gật đầu Nói chấm chỉ cần ngươi chết Sẽ không liên lụy người nhà của ngươi Ôn trường ba thần sắc mười phần bình tĩnh Trong đôi mắt lộ ra vài tia điên cuồng chậm rãi nói Lý cơ Ngươi sẽ không thực sự cảm thấy ngươi là nắm chắc phần thắng A lý cơ nói Đương nhiên ôn trường ba lắc đầu, nói, chưa hẳn. lý cơ cười cười. đang lúc này, một trận ho khan âm thanh vang lên. một vị già nua thân thể từ hắc ám đi ra. một thân đại hắc bào tựa như là dùng đã nhuộm mực đến đồng dạng trên hắc bào, thêu lên một con huyết hổ. uy phong lấm liệt. mở ra miệng to như chậu máu. tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đánh giết mà ra. Ôn trường ba thần sắc lập tức biến đổi. Lão già không phải người khác. Chính là bị nội đình xưng là lão tổ tông ti lễ giám trường ấm thái giám phùng trăm tuổi. Thống lính đại nội mười vạn hoàn quan. Quyền thế ngập trời. Thiên hạ này trung quy là lý gia. ngươi cách này họ khác người căn bản không có tư cách đi nhúng chàm. Phùng trăm tuổi xuất hiện không thể nghi ngờ là tuyên cáo ôn trường ba tử hình. Hắn thủ mệnh tại tiên hoàng. Lấy tên trăm tuổi, nó mục đích chính là vì thủ hộ thiên thịnh Giang Sơn. Cho tới nay, phùng trăm tuổi đều là trong bóng tối trợ giúp lấy lý cơ. Hiệp trợ hắn ngồi vững vàng Giang Sơn. Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, lại là lầm khanh khanh tính mệnh. Ôn trường ba thở dài một hơi nói. Nếu là lý cơ một người đến đây, hắn còn có mấy phần khả năng đi nhịp chuyển thế cục. nhưng là bây giờ phùng trăm tuổi tới đây cũng là mang ý nghĩa hết thảy đều kết thúc hắn căn bản không có bất kỳ khả năng đi lật bài lý cơ nhẹ nói ngươi tự sát đi ta lưu ngươi toàn thây ôn trường ba cười cười nói hoàng khẩu tiểu nhi ngươi mơ tưởng ngôn ngữ rơi xuống ôn trường ba thân thể đột nhiên mà động hảo đãng nội lực bộc phát ra xông về phía lý cơ lý cơ thân thể đứng thẳng không Tại ôn trường ba sông ra trong nháy mắt, lý cơ sau lưng người áo đen cũng là động. Mấy hơi về sau, ôn trường ba bỏ mình. Khi trong đế đô rơi ra trận đầu chân chính tuyết lớn thời điểm. Phúc vương vương phủ lại là bởi vì cướp có mà bị thiêu thành cho tàn. Phúc vương một nhà đều là lâm nạn. Lý Kỳ Phong rời đi từ Trúc Lâm, hắn cần tìm kiếm vu cổ tộc đến hóa giải thể nội huyết trùng. Tây Bắc Chi Địa Hàn Phong tựa như là sắc bén nhất đau, phá tại người trên mặt đau nhức Lúc xế chiều, thời tiết bỗng nhiên trở nên âm trầm, rơi ra tuyết rơi. Giữa thiên địa nhiệt độ tựa hồ càng thêm rét lạnh. Lý Kỳ Phong không khỏi bước nhanh hơn. Bay xuống bông tuyết rơi vào trong cổ, băng lãnh băng lãnh. Lý Kỳ Phong không khỏi rụt lại cổ. Mặt trời lặn thời gian, sắc trời trở nên càng thêm hắc chìm. Lý Kỳ Phong tiến vào một tòa không đáng chú ý thị trấn nhỏ bên trong. Thị trấn nhỏ bên trong bất quá là mấy chục gia đình. Vị trí địa lý lại là cực dai. Lui tới thương nhân. Hành tẩu giang hồ hiệp khách. Đều là muốn đi ngang qua nơi này. Tòa này tiểu trấn tự nhiên là trở thành tốt nhất nghỉ ngơi chi địa. Lý Kỳ Phong tiến vào trong khách sạn. Hôm nay là trời tuyết lớn trong khách sạn sớm đã là kín người hết chỗ. rộn rộn ràng ràng, mười phần náo nhiệt. Thiên Hạ Kiếm Tông 111 chương 2195 tuổi trẻ đạo sĩ hồi lâu sau Lý Kỳ Phong hướng chủ quán cho mượn một cây dù. Bung dù rời đi khách sạn, Tiểu Tuyết may là tả, vẫn không có mày may muốn dừng lại ý tứ. Trận này tuyết tới rất là đột nhiên, không ít người như cũ bốc lên phong tuyết trên đường phố xuyên tới xuyên lui. Lý Kỳ Phong bung dù chậm chạp đi trên đường phố Cũng là không tính là đột ngột Tại tử trúc lâm bên trong 3 tháng chữa thương Hắn đã là triệt để khôi phục thương thế. Thế nhưng là thể nội huyết trùng cũng là trở thành họa lớn Hiện tại hắn không thể lại có mảy may chủ quan Hắn hiện tại miễn cưỡng có thể chấn áp huyết trùng Nhưng nếu là hắn lại thân chịu trọng thương Chỉ sợ cách này huyết trùng liền sẽ thừa cơ thôn phệ máu tươi của hắn. Thậm chí là lấy mạng của hắn. Vì vậy, Lý Kỳ Phong mọi chuyện đều cần chú ý cẩn thận. Đi ra tiểu trấn, Lý Kỳ Phong từ bên hông cởi xuống hồ lô rượu. Hướng phía trong miệng rót mấy ngụm còn mang theo nhiệt độ liệt tửu. Dùng cách này đến khu trục hàn ý. Xuyên thấu qua dù mái hiên nhà nhìn một chút đỉnh đầu âm trầm bầu trời trận này tiểu tuyết đúng là có chuyện lớn dấu hiệu. Lý Kỳ Phong đi đến một chỗ không người địa phương. Nhẹ hít một hơi. Thân hình bỗng nhiên mà lên. Trong nháy mắt biến mất tại càng ngày càng nhanh minh mông trong gió tuyết. Sắc trời càng thêm lờ mờ, người đi trên đường càng ngày càng ít trong gió tuyết đường đi càng phát ra quạnh quẽ. Một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. một thân mang đạo bào màu xanh tuổi trẻ đạo nhân vội vàng mà đi sau lưng hắn thì là đi theo mười mấy tên thân mang đạo bào màu vàng đất đạo nhân tuổi trẻ đạo nhân là người giang nam sĩ đây là hắn lần đầu tiên tới tây bắc chi địa lạnh như đao phong hàn phong rộng lớn vô biên thổ địa đục ngầu chảy xiết sông lớn càng có kia trắng ngần tuyết trắng đông ghét mấy trượng hàn băng Đây hết thảy đều là để vị này tuổi trẻ đạo nhân cảm giác được kinh hỉ. Thế nhưng là... Rất nhanh. Hắn chính là chán rét cái này tây mắt thời tiết. rét lạnh khiến cho hắn không thể không mặc vào tổng cành áo bông. Tựa như lưới đao đồng dạng hàn phong khiến cho hai tay của hắn phía trên hiện đầy vết thương. Còn không ngừng chảy ra máu tươi. Tiểu tuyết bay là tả mà xuống. Đạo sĩ không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Lần đầu nhìn thấy tuyết này hắn nhưng là vui vẻ vô cùng Mang đến cho hắn một cảm giác mười phần vui vẻ Bông tuyết trắng không tì vết Chạm vào tức hóa Nhỏ nhắn mềm mại bất lực Tựa như yếu đuối như nước sang nam khoe tú Thế nhưng là tại kiến thức mấy trận lớn bão tuyết về sau Hắn bắt đầu trở nên chán ghét Cái này tuyết lớn nơi đó là cái gì tiểu thư khoe các Càng không cái gì nhỏ yếu bất lực Rõ ràng liền là khí thế bàng bạc, kinh nghiệm xa trường võ sĩ. Chửi mắng xong tuyết trắng bắt đầu chửi mắng thiên dù chân nhân. Vị này tuổi trẻ đạo nhân một mực tại đạo Đức Tông bên trong trải qua an nhàn vui vẻ sinh hoạt. Trong ngày ngoại trừ du sơn ngoạn thủy liền là uống trà câu cá. Không nghĩ tới đây hết thảy đến Tây Bắc chi địa, hoàn toàn trở thành xa xì. Thiên dụ chân nhân an bài cho hắn một cách từ đầu đến đuôi khổ sai sự tỉnh. tạp bước chân giấm tải trên mặt tuyết phát ra kéo gẹt thanh âm từ quế ngọc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại giơ tay lên sau lưng hơn mười tên đạo nhân cùng nhau dừng bước lại đưa tay đặt tại phía sau chỗ phủ chi hiếm trên chuôi nhao nhao lạc tuyết bên trong hẻm nhỏ cuối cùng xuất hiện một bung dù mà đứng tuổi trẻ thân ảnh hẻm nhỏ chật hẹp chỉ có thể rung nạp hai người sóng vai mà đi Người trẻ tuổi đứng tại trong hẻm nhỏ ở giữa Liền ngăn chặn tất cả đường đi Một dẫn đầu đạo nhân áo vàng tiến lên một bước Quát to Người đến người nào thanh âm không nhỏ Vượt trên phong tuyết âm thanh Thậm chí từ trên đầu tường đẩy rơi khỏi một tiểu đám tuyết động Bung dù thân ảnh ngoảnh mặt làm ngơ Vẫn là đứng ở trong gió tuyết Tuổi trẻ đạo nhân lại là thần sắc trở nên ngưng trọng lên Phía sau hắn cách này hơn 10 vị đạo sĩ bất quá là hắn trên đường đi vì hóa giải phiền muộn cùng vất vả đệ tử mới thu. Thực lực sai lầm không đủ. Có thậm chí là thổ phỉ chuyển hóa tới. Trong ngày thường. Mượn hắn uy thế vô trương thanh thế. Yêu thế hiếp người còn có thể. Nhưng là chân chính gặp phải cao thủ. Chỉ sợ là so chuột chạy đều. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong duy trì trầm mặc. Cầm đầu đạo nhân áo vàng trên mặt hiện lên một vòng hung áp nham hiểm thần sắc. Cười lạnh. Không chút do dự vừa muốn rút kiếm mà lên. Hắn thấy được Lý Kỳ Phong bên hông nâng lên coi là lấy là vàng bạc, lập tức trong lòng lên tham niệm. Bất quá không chờ hắn đem phía sau trường kiếm hoàn toàn rút ra. Sắc mặt liền bỗng nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Bước chân lào đảo Một tay che lấy bụng dưới. Giữa ngón tay có máu tươi chảy ra Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Mình đúng là không thấy được người kia là như thế nào xuất thủ Đạo nhân áo vàng lại là đi về phía trước ra mấy bước về sau Một đầu mới ngã xuống đất Khí tuyệt bỏ mình Một kích mất mạng Nhìn thấy Lý Kỳ Phong cường thế như vậy Những người khác lập tức thần sắc biến đổi Mặt lộ vẻ ra bối rối chi sắc Giơ dù Lý Kỳ Phong hướng đi ra một bước Lập tức Cái khác áo bào màu vàng đạo sĩ lại là lựa chọn đào mệnh. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động. Hóa thành một đạo lưu quang trùng sát mà ra. Trong nháy mắt. Trừ bỏ trẻ tuổi thanh y đạo sĩ, những người khác đều chết. Một thân thanh y tuổi trẻ đạo sĩ từ Quế Ngọc Thần sắc trở nên mười phần bình tĩnh. Không có đi để ý tới trên mặt đất thi thể. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chầm rãi nói. Ngươi thật là là giả hoạt Lý Kỳ Phong chậm rãi nói cũng vậy mà thôi Từ Quế Ngọc cười cười nói thiên dù chân nhân muốn ta đến giết ngươi Lý Kỳ Phong nói ta liền sợ ngươi ngươi không có loại này bản sự Từ Quế Ngọc gật gật đầu nói ta cũng là cho là như vậy cho nên ta không muốn gặp ngươi Lý Kỳ Phong nói đã như vậy ngươi cần gì phải một mực lần theo tung tích của ta từ quế ngọc vừa cười vừa nói thế nhưng là ta trung quy cần cho thiên rủ chân nhân một cách công đạo ngôn ngữ rơi xuống từ quế ngọc rút ra đeo tại sau lưng kiếm trong gió tuyết kiếm quang sáng như tuyết từ quế ngọc trong tay rất rộng rất say cho người ta một loại nặng nề cảm giác lượng kiếm chính là mang ý nghĩa muốn xuất thủ lý kỳ phong cười cười đứng tại chỗ bất động giương một tay lên Trong tay rủ giấy phiêu diêu mà lên. Theo gió tuyết thẳng lên chân trời. Sau một khắc. Từ quế ngọc thân thể động cái kia nặng nề trường kiếm ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh. Trong tay thần rủ kiếm liên tục mà động. Ung dung hóa giải từ quế ngọc kiếm chiêu. Đột nhiên trong lúc đó một kiếm quét ngang mà ra. Từ quế ngọc lồng ngực phía trên lập tức nhiều một vết thương. Lập tức. Từ quế ngọc thân thể hướng về sau thối lui. Trong thần sắc trở nên ngưng trọng. Từ quế ngọc chậm rãi nói không hổ là kiếm tung tung chủ chiêu này kiếm pháp quả nhiên là đáng sợ. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào thân thể đứng yên thần rủ kiếm hơi rủ xuống. hít sâu một hơi. Từ quế ngọc thân thể lại cử động. Như là báo săn gập con toái bộ trước chạy. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn vốn là an hiểu ám sát hành thích. Vì che giấu mình chân thực thực lực. Hắn không tiếc trà trộn tại một đám sơn phỉ lưu manh bên trong. Nhưng lại là chẳng biết tại sao. Vẫn là bị Lý Kỳ Phong phát hiện. Hắn không thể không cùng Lý Kỳ Phong chính diện một trận chiến. Mặc dù thế cuộc đối với hắn rất bất lợi. Nhưng là từ Quế Ngọc cũng không cảm thấy chính là không có mảy may phần thắng. Kém nhất cũng có thể giữ được tính mạng. Đối mặt với ám sát mà đến từ Quế Ngọc, Lý Kỳ Phong một kiếm nhô ra. Một cái tiếng sấm sử xuất, Một đạo kiếm khí cắt ra tầng tầng lạc tuyết, mang theo bọc lấy uy thế cường đại gào thét mà đi. Thiên hạ kiếm tông 111 chương 2196 đến tiếp sau mà đến kẻ giết người từ Quế Ngọc bỗng nhiên lăn mình một cái. Tránh thoát đạo kiếm khí này. Sau lưng vách tường bị kiếm khí cắt chém thành hai nửa. Sau đó thân hình đột nhiên bắn lên. Cả người như là một đầu vọt lên đột xà. Kiếm trong tay dường như răng đục, Trực chỉ Lý Kỳ Phong ngực. Trong nháy mắt. Từ Quế Ngọc đến Lý Kỳ Phong trước người trong vòng một trường. Thủ đoạn khẽ động. Tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần. Sau một khắc chỉ sợ trường kiếm liền muốn xuyên qua Lý Kỳ Phong lồng ngực. Lý Kỳ Phong cười cười. Thần dụ kiếm khẽ động, một đạo hàn quang đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Từ quế ngọc thần sắc lập tức biến đổi. Giờ phút này hắn tựa như là gặp lưới hái của tử thần đồng dạng nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Mặc dù hắn tốc độ đầy đủ nhanh. Thế nhưng là, một đạo vết thương sâu tới xương vẫn là xuất hiện tại từ quế ngọc lồng ngực phía trên. Một kiếm này vốn có thể chém giết từ quế ngọc. Lý Kỳ Phong lại là tại sao cùng một khắc thu lại thế tông. Một kiếm này đủ để trọng thương từ Quế Ngọc Lại có thể khiến cho hắn kéo dài hơi tàn Trở về nói cho thiên dụ chân nhân Đừng lại phái người theo đuổi giết ta Nếu không tới một tên ta giết một tên Hắn cũng không cần gấp Chờ mấy ngày nữa Ta tự mình đi đạo Đức Tông bái phòng hắn Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh nói Không thua kém một chút nào Tây Bắc xét lạnh nhất gió Tay phải vươn ra quăng lên dù che mưa chậm rãi rơi vào Lý Kỳ Phong trong tay. Quay người. Rời đi. Vô cùng thoải mái. Từ quý ngọc đặt mông làm được trên mặt đất. Đem một nắm lớn đan dược chữa thương nuốt vào. Kéo xuống đảo bảo của mình bắt đầu băng bó vết thương. Lần này có thể sống thật là vận khí của hắn. Chết tử tế không bằng lại còn sống, ngươi không giết ta, lần tiếp theo đợi cơ hội. Ta nhất định sẽ giết ngươi Từ quế ngọc trong miệng không ngừng lẩm bẩm Bỗng nhiên trong lúc đó Một thanh đoạn kiếm vô tình đâm xuyên từ quế ngọc lồng ngực Từ quế ngọc thần sắc biến đổi Quay người nhìn lại Chỉ gặp một thân ảnh đứng thẳng ở sau lưng của hắn Cả người bao phủ tại hắc bào thùng thình bên trong Không nhìn thấy chân thực khuôn mặt Ngươi đáng chết Bốn cái phun ra Quen ra từ quế ngọc thân thể đoàn kiếm lần nữa rút ra, sau đó lại vô tình đâm thủng từ quế ngọc thân thể. Miệng lớn máu tươi từ từ quế ngọc trong miệng thốt ra. Thần sắc của hắn bên trong đều là vẻ khiếp sợ. Trầm âm thanh hỏi: Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu? Món nợ máu này tính tới lý kỳ phong trên đầu liền tốt. Người tới lạnh giọng nói: Tuyết lớn bay là tả hạ hai ngày một đêm? Lý Kỳ Phong trở về tới Kiếm Tông bên trong. Tùy theo vũ trường không cùng khúc trưởng minh tỏa trấn Kiếm Tông bên trong. Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là không cần lo lắng cái gì. Ngày đó rời đi từ Trúc Lâm thời điểm. Hắn cũng là thỉnh cầu sư phụ của mình tàng kiếm có thể trông non Kiếm Tông. Như thế đến nay. Kiếm Tông càng là bình yên vô sự. Dừng lại trong giây lát một ngày. Lý Kỳ Phong chính là rời đi Kiếm Tông. Lần này. hắn một đường xuôi nam tiến về đại vu sơn đại vu sơn tại ở ngoài ngàn dặm ở vào phiến đại lục này cực nam chi địa lý kỳ phong hao phí thời gian nửa tháng rốt cuộc đi tới đại vu sơn chi địa cách này đại vu sơn là trường hà quận bên trong chính là thuộc về thánh nguyên đế quốc bản đồ thế nhưng là cách này thánh nguyên đế quốc đã là đến tuổi xế chiều hoàng đế tuổi nhỏ mềm yếu vô năng Đại thần trong triều cầm giữ triều chính kia tiểu hoàng đế tự thân ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo vệ, chứ đừng nói là quản lý triều chính. Như thế đến nay chính là các phương chư hầu là chính, trắng trợn phát triển thực lực bản thân, chiêu mộ quân đội, ý đồ cướp đoạt chính quyền. Cách này trường hà quận chính là thánh nguyên đế quốc hoài vương địa giới, hoài vương chu đa nguyên chính là đương kim hoàng đế thân thúc thúc. Cũng là các phương cát cứ thực lực bên trong cường đại nhất một vị. Từng có truyền ngôn. Bây giờ cách này tiểu hoàng đế đăng cơ liền là bút tích của hắn. Tiểu hoàng đế tuổi nhỏ vô năng. Hắn mới có thể chứa dễ điều khiển. Hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Một khi thời cơ chín mùi. Kia tiểu hoàng đế chỉ có thể ngoan ngoãn xuống đài. Thoái vị tại hoài vương. Tiến vào trường Hà quận bên trong, Lý Kỳ Phong cảm nhận được hoàn toàn khác biệt phong cảnh. Nóng bức ẩm ướt, khắp nơi có thể thấy được cao lớn cây tùng thậm chí còn có kiều diễm bông hoa tại nở rộ. Hành tẩu ở trên đường phố. Lý Kỳ Phong cũng là mười phần kinh ngạc. Có thể là thánh nguyên đế quốc mỗi năm họa chiến tranh không ngừng nguyên nhân. Trên đường phố Bách Tính nhìn mười phần nghèo khó. Hành tẩu ở trên đường phố Lý Kỳ Phong ngược lại là trở thành phố quý người Hồi lâu sau Một thân hoa phục Lý Kỳ Phong rốt cuộc âm thanh đưa tới tai họa Bảy tám vị thân thể hán tử cao lớn ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người Cầm đầu lại là một vị độc nhãn long Mắt phải bị một mảnh vải đen che kín Nhìn mười phần hung áp Vây tờm Tiểu tử mới tới độc nhãn long hung tờn nói Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Có việc độc nhãn long tức giận nói. Đương nhiên. Tiến vào cái này trường hà quận. Ngươi liền muốn trước cho mãnh hổ bang bái thành. Sau đó mới có thể có đến bình an. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói. Ta không cần. Độc nhãn long nói. Không cần cũng tốt. Bất quá ngươi nhưng là muốn lưu lại tiền mãi lộ. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Lại là gặp ăn cướp. Nếu là ta không đâu Lý Kỳ Phong hỏi ngược lại. Đột nhãn long trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh tức giận nói các huyên đệ lên cho ta. Lời nói vừa dứt, Đột nhãn long phía sau đại hán lập tức phóng tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười thần dụ kiếm đột nhiên mà động một kiếm án sát ra. Trực tiếp đem sông lên phía trước nhất Đạo nhân xuyên qua ít hầu mà qua. Sau đó bước về phía trước một bước. Rút kiếm lại đâm. Trực tiếp xuyên thấu hai tên đại hán lồng ngực. Xuất thủ liền giết ba người người trẻ tuổi động tác không ngừng. Trường kiếm trong tay như gió. Kia phóng tới Lý Kỳ Phong đại hán căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Trong khoảnh khắc liền bị tàn sát hơn phân nửa. Mỗi một cách đều là bị một kiếm mất mạng. Không có nửa phần may mắn có thể nói. Độc nhãn long thần sắc lập tức biến đổi. Cả người tựa như là bị sợ choáng váng bình thường. Ngây người tại chỗ. Không thể động đậy. Cuối cùng hai tên đại hán thấy tình cảnh này. Muốn lui lại. Lại bị một kiếm chém ngang bêu đầu. Hai cái đầu rời đi thân thể bay lên cao cao. Sau đó lăn xuống tại hẻm nhỏ vũng bùn bên trong. Thần dù kiếm khẽ động. Rơi vào độc nhãn long trên bờ vai. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Hiện tại cần phải tiền mãi lộ độc nhãn long lắc đầu liên tục. ngữ khí run rẩy nói. Từ bỏ. Ta từ bỏ. Đại hiệp tha mạng. Tha mạng A. Ta về sau cũng không dám nữa. Ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu Dưới có gào khóc đòi ăn hài tử. Mong rằng đại hiệp có thể. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Một bộ này lý do thoái thác ngươi giữ lại đi hống vượt đi. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng Nếu muốn mạng sống Là ta làm một chuyện Độc nhãn long liên tục gật gật đầu Nói Đại hiệp mời nói Chỉ cần có thể mạng sống Ta lên núi đao xuống biển lửa không chối từ Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói mang ta đi đại vô sơn Đang nghe đại vô sơn trong nháy mắt Độc nhãn long thân thể run lên cả người thần sắc trở nên mười phần sợ hãi, lắc đầu, nói: "Không thể đi, tuyệt đối không thể đi, Đại Vu Sơn là địa ngục, tuyệt đối đi không được." Lý Kỳ Phong lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi ngược lại: "Vì cái gì Thiên Hạ Kiếm Tông 111 chương 2197 thế đạo khó a độc nhãn Long thần sắc sợ hãi nói: "Kia Đại Vu Sơn thế nhưng là người chết chi địa." phàm là tiến vào bên trong người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí ngay cả chim bay tẩu thú đều là không cách nào nhập bên trong. Tiến vào bên trong người cẩu tử vô sinh. Ngay cả thi cốt đều tìm không ra đến. Ta là không thể nào dẫn ngươi đi. Không có khả năng. Lý kỳ phong lông mày không khỏi nhăn lại. Sự tình gia khác thường tất có yêu. Lúc trước vu cổ tộc thực lực cường đại. Rời đi đại vu sơn tiến vào trung nguyên chi địa ý đồ mở cửa lập phái lại là không hề nghĩ tới bởi vì bọn họ công pháp quá mức tàn nhẫn âm hiểm để người khó lòng phòng bị đưa tới toàn bộ giang hồ bắn ngược bị liên thủ rào sát cuối cùng rơi vào cái diệt tục hạ tràng bất quá Cách này đại vu sơn thủy chung là vu cổ tục dễ nếu là có lấy một tia hy vọng Như vậy thì tại cách này đại vu sơn bên trong. Từ độc nhãn long trong lời nói, hắn càng thêm xác định đại vu sơn bên trong khẳng định có vấn đề. Ngươi xác định Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Độc nhãn long nói để cho ta đi đại vu sơn, ngươi còn như giết ta. Lý Kỳ Phong nói cũng tốt thành toàn ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, một kiếm đứt cổ. Đường phố này phía trên bách tính phần lớn là xuyên rách tung tóe. Có thậm chí là áo không che thận. Thế nhưng là cái này độc nhãn long đại hán lại là xuyên mười phần xa xỉ. Nghĩ đến dùng cũng đều là tiền tài bất nghĩa. Dạng này người giết cũng là diệt trừ tai họa. Tuy ý tìm kiếm được một chỗ khách sạn đặt chân. Lý Kỳ Phong lặn lội đường xa. Có thể nói là giã rời tới cực điểm. Lý Kỳ Phong cần tẩy một ngạch tắm nước nóng. Đến khu trục trên người giã rời. sau một canh giờ lý kỳ phong tẩy xong tắm nước nóng còn đổi lại một thân sạch sẽ quần áo cả người nhất thời cảm giác được sảng khoái rất nhiều tiểu nhị là lý kỳ phong bưng tới một chút đồ ăn lý kỳ phong đang muốn muốn động đũa tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến liên đới lấy đại địa tựa hồ cũng đang run rẩy lý kỳ phong lông mày không khỏi nhăn lại từ trong tiếng vó ngựa lý kỳ phong chính là đoán được người cũng không ít Phiền phức lại tới rất nhanh một chi trang bị tinh lương kỵ binh tướng khách sạn vây quanh không chỉ có là như thế còn có một đội võ tốt ở phía sau theo sát mà tới lập tức trong khách sạn trưởng quỹ thần sắc lập tức trở nên rất là bối rối cả người thân thể run rẩy cơ hồ là lộn nhào đi tới khách sạn bên ngoài Thần sắc trắng bệt đối với thống lính hành lễ Lên tiếng nói Các vị quan ra Đến cùng là xảy ra chuyện gì Đáng giá các ngươi như thế đại phí chắc trở tránh ra Nơi này không có chuyện của ngươi Thống lính cực kỳ không khách khí nói Sau một khắc Trưởng quỹ lập tức bị hai cái lưng hùm vai gấu võ tốt kéo lấy rời đi Gọi hàng để người ở bên trong đi ra cho ta thống lính sắc mặt âm trầm nói rất nhanh trong khách sạn số lượng không nhiều mấy vị khách nhân lập tức nhao nhao đi ra thống lính sắc mặt biến đến càng thêm khó coi một roi quất hướng bên cạnh một vị hán tử lên tiếng nói ngươi xác định là ở chỗ này hán tử gấp giọng nói khẳng định ngay ở chỗ này thống lính phun ra từng ngụm từng ngụm nước trầm giọng nói người tới cho ta bắn tên Ngôn ngữ rơi xuống chuẩn bị thật lâu mũi tên lập tức bắn chùm mà ra. Bỗng nhiên trong lúc đó. Bắn tới mũi tên lập tức bay ngược mà đến. Một mảnh kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Lý Kỳ Phong nhanh chân đi ra. Lập tức. Cưới tại trên lưng ngựa thống lính thần sắc lập tức giận dữ. Trong tay roi ra khẽ động. Trực tiếp là quật hướng Lý Kỳ Phong. Tay phải vươn ra. Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay bắt lấy quật mà đến roi ra Bá đạo lực đạo bộc phát ra Mới vừa rồi còn cao cao tại thưởng Diễu võ dương oai thống lính lập tức tựa như là chó nhà có tang đồng dạng rơi xuống khỏi chiến mã Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười Trong tay thần dụ kiếm chỉ hướng thống lính Nhẹ giọng hỏi Ngươi là đang tìm ta sao thống lính thần sắc trở nên vô cùng khó tức giận nói lớn mật điêu dân ngươi thế nhưng là biết ta là ai chẳng những là bên đường giết người hơn nữa còn ra tay với ta ngươi đây là tại muốn chết thần dù kiếm khé động thống lính trên cổ lập tức nhiều một vết thương máu tươi chảy ra thống lính thân thể không khỏi run lên trong đôi mắt nhiều một ít vẻ sợ hãi nhìn xem lý kỳ phong ra nói Ngươi dám xếp ta Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ngươi cảm thấy thế nào thống lĩnh trầm giọng nói. Ta thế nhưng là Hoài Vương người. Ngươi dám xếp ta. liền là đắc tội Hoài Vương. Cùng Hoài Vương không qua được. Ngươi là đang tìm cách chết. Mũi kiếm như cái cổ mấy phần. Máu tươi lưu càng nhanh. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Cũng không nên cầm Hoài Vương đến làm ta sợ. Ta nghĩ nếu là hoài vương biết ngươi cấu kết bọn sạc, dọa dấm bắt chẹp, đại phát hoành tài. Hắn chỉ sợ cũng là sẽ không tha ngươi đi thống lính thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Kia mãnh hổ bang bất quá là hoài vương một con cờ mà thôi. Nhiệm vụ chủ yếu chính là vì hoài vương trắng trợn thu liếm tiền tài. Đây cũng là vì cái gì độc nhãn long một đoàn người gặp bất chắc về sau. Cái này rõ ràng là có người khiêu khích mãnh hổ bang uy nghiêm. Đại khai sát giới. Nếu là hắn không cho mãnh hổ bang can thiệp vào. Chỉ sợ còn có người sẽ nhảy ra phản đối mãnh hổ bang. Như thế đến nay. mãnh hổ bang sẽ không còn pháp là hoài vương thu liếm tiền tài. Chính là ở vào loại này suy tính. Hắn mới là mang binh đến đây trả thù Nhưng nếu là Mãnh Hổ Bang cùng Hoài Vương Chu Đa nguyên quan hệ truyền ra ngoài. Chỉ sợ cách này Mãnh Hổ Bang nhất định bị Hoài Vương vứt bỏ. Đến lúc đó hắn can thiệp vào cũng là phí công. Làm không tốt là bạch bạch mất mạng. Ngươi đến cùng muốn thế nào thống lính lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, rất đơn giản, hiện tại mang theo ngươi người lập tức cút cho ta, ta cần nghỉ ngơi. Thống lính thần sắc trở nên âm trầm khó coi. Nếu là hắn cứ thế mà đi Chỉ sợ là mất hết thể diện Nhưng nếu là hắn kiên trì tới cùng Chỉ sợ là khó giữ được tính mạng Xem như ngươi lợi hại ta cút Thống lính cắn răng nói Thu hồi kiếm Lý Kỳ Phong quay người tiến vào trong khách sạn Thống lính trở mình lên ngựa Thần sắc tức giận nói đi Ngôn ngữ rơi xuống Thống lính khoái mã rời đi khí thế hung hung kỵ binh rất nhanh triệt hồi tụ tập tới đám người vây xem đều là cảm giác được không thể tưởng tượng tại cách này trường hà quận bên trong trong quân đội người đều là cao cao tại thượng ngoan nhân động một tí chính là lấy tính mạng người ta có thể nói là bá đạo vô song chưa từng giống như là hôm nay như vậy kinh ngạc thật sự là quá bất ngờ đây rốt cuộc là ai à, cư nhiên như thế cường đại thế mà đối thống lính ra tay độc ác ai các ngươi có thấy hay không thống lính kiếm thế nhưng là tại thống lính trên cổ lưu lại vết thương còn kém chút muốn hắn mệnh đại thống lính cứ như vậy lặng yên không tiếng động chạy cách này thế đạo quả nhiên là như thế nắm đấm của ai cứng rắn ai lời hại đám người vây xem bên trong nhị luận ầm ĩ Khách sạn trưởng quỹ lấy ra khăn tay lau sạc sẽ trên trán mồ hôi Đối tiểu nhị nói Sạc sẽ đi hảo hảo hầu hạ vị đại nhân vật này Tuyệt đối không nên đắc tội hắn Tiểu nhì gật gật đầu Vội vàng chạy vào trong khách sạn Hơi tự định giá một phen Trưởng quỹ thở dài một hơi Tiến vào trong khách sạn Từ trong mật thất lấy ra mấy thỏi bạc Nhét vào trong ngực Chuyện hôm nay Mặc dù không phải duyên cớ của hắn Thế nhưng là phát sinh ở hắn trong khách sạn Hắn không thể không dùng tiền đến đổi Thái Bình Thế đạo này, người sống khó a trưởng quỹ thán tiếng nói Thiên hạ kiếm tông 111 chương 2198 đại vu sơn hôm sau, sáng sớm Hướng mặt trời mọc Lý Kỳ Phong trong khách sạn ăn một bát nóng hổi du bát lạc tử mì Đem mấy thỏi bạc nhét vào trưởng quỹ trong tay Đêm qua, hắn nhưng là nghe được trưởng quỹ vợ chồng tiếng cãi vã. Trưởng quỹ vì ngày sau có thể an an ổn ổn làm ăn. Trong đêm cho tao ngộ khó chịu thống lĩnh đưa đi mấy thỏi bạc. Dùng tiền mua Thái Bình đồng thời. Lão trưởng quỹ vẫn là chịu vài roi tử. Lý Kỳ Phong cũng không nghĩ tới mình nhất thời cử động thế mà lại mang là như thế lớn phiền phức. Hiện tại muốn ly khai. Hắn tự nhiên muốn đền bù một mình sai lầm. Đối với cái này mấy thỏi bạn trưởng quỹ cảm giác được mười phần chấn kinh. Từ Lý Kỳ Phong trong lời nói, hắn tự nhiên là nghe được. Ý tứ trong đó, lại là ngay cả ngay cả cự tuyệt. Lý Kỳ Phong cười cười, đem bạn nhét vào trưởng quỹ trong tay áo. Chính là biến mất không thấy gì nữa. Đi vào trên đường phố, Lý Kỳ Phong hơi suy nghĩ, rất nhanh hắn viết một phần bố cáo. hắn cần phải có người đến mang hắn tiến về đại vu sơn đương nhiên lý kỳ phong cũng là mở ra không ít tiền thu rất nhanh bố cáo trước đó đầy ếp người lý kỳ phong mở ra điều kiện thật sự là quá mê người thế nhưng là đại vu sơn lại là tử vong cấm địa khiến cho động tâm người mười phần xoắn suýt ai ta nhìn vẫn là thôi đi cái này mà tuy tốt thế nhưng là cũng phải có mệnh tiêu a tiến vào đại vu sơn bên trong hai cốt không còn a đầu năm nay người cũng thật là đáng sợ thế mà còn có nhân chủ động tiến về đại vu sơn bên trong đây không phải muốn chết a cũng không biết cách nào bỏ mạng ruột xe đến kiếm lấy cái này bạc đám người nghị luận ầm ý lại là không người nào nguyện ý xung làm lý kỳ phong dẫn đường chen chúc đám người lần nữa tàn ra đối với đại vu sơn sợ hãi Trường Hà quận người đã là đến trong không. Cho dù là đối mặt với lại nhiều bạn. Bọn hắn cũng là không dám đi kiếm. Đang lúc Lý Kỳ Phong muốn từ bỏ thời điểm. Một đạo keo thiệt thân ảnh đi đến bố cáo trước đó. Không có chút nào do dự. Hắn trực tiếp là kéo xuống bố cáo. Ngươi cho ta bạc. Ta dẫn đường cho ngươi. Ngươi tới bất quá là quần áo sách dưới tên ăn mày. Niên cấp bất quá là 14-15 tuổi. trên gương mặt còn mang theo chưa rút đi ngây thơ thế nhưng là đôi mắt của hắn bên trong lại là mười phần kiên định lý kỳ phong nói ngươi đi qua đại vu sơn tên ăn mày nói đương nhiên ta là bà bà tiến về đại vu sơn bên trong hái hoa thuốc lý kỳ phong gật gật đầu nói lần này đi ngươi có thể sẽ chết tên ăn mày nói ta không sợ chết lý kỳ phong vừa cười vừa nói như thế kỳ quái tên ăn mày nói không có cái gì kỳ quái là người sẽ chết bất quá là sớm tối mà thôi lý kỳ phong gật gật đầu nói như thế không sai thế nhưng là còn sống không tốt sao tên ăn mày nói ta hiện tại cần bạc không thể không bí quá hóa liều lý kỳ phong nói có chuyện gì so mệnh còn trọng yếu hơn tên ăn mày nói ta bà bà chết rồi ta cần an táng hắn Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, lấy ra mấy thỏi bạc ném đến tên ăn mày trong tay, nói đây là tiền đặt cọc. Tên ăn mày đem bạc đưa về Lý Kỳ Phong trong tay. Nói, ta muốn ngươi giúp ta. Cái này bạc đến trong tay của ta là lưu không được. Lý Kỳ Phong tự định giá một chút, nói được. Lúc xế chiều, tên ăn mày rất là nghiêm túc dập đầu bái lễ kết thúc. Đứng người lên, nhìn chăm chú lên mổ bia. Thần sắc nói nghiêm túc Bà bà Nếu là lần này ta có thể sống trở về Ta khẳng định vì ngươi thủ mổ Lý Kỳ Phong đứng ở nơi xa Nhìn chăm chú lên tên ăn mày Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần xúc động Cái này tên ăn mày mặc dù là keo kiệt Lại là trọng tình trọng nghĩa Thật sự là khó được Tại đi Đại vu Sơn trước đó Chúng ta cần làm một phen chuẩn bị Tên anh mày thần sắc nói nghiêm túc. Lý Kỳ Phong nói. Tốt. Hiện tại ngươi có thể hay không nói cho ta tên của ngươi. Dạng này ngươi ta ở giữa cũng là hảo ngôn ngữ. Tên ăn mày trầm tư một chút. Nói, ngươi gọi ta phố quân liền tốt. Lý Kỳ Phong nói, ngươi gọi ta lý đại ca liền có thể. Phố quân gật gật đầu. Nói. Đại Vu Sơn Chi chúng độc vật chứng khí khắp nơi có thể thấy được. Chúng ta đầu tiên muốn chuẩn bị một chút khu trục độc vật dược vật. Còn có đại vu sơn bên trong không có con đường. Hành tẩu cực kỳ chậm chạp. Chỉ sợ muốn hao phí một mấy ngày này mới có thể tìm được ngươi muốn. Chúng ta còn có chuẩn bị đầy đủ đến đồ ăn còn có nước. Lý Kỳ Phong nói có thể. Phú quân gật gật đầu. Trong thần sắc lộ ra một chút do dự. Cuối cùng vẫn ngữ khí trở nên kiên định. Lên tiếng nói. hiện tại ta rất đói ta ta cần có một bữa cơm no đủ thật tốt ngủ một giấc ngày mai sáng sớm chúng ta liền xuất phát lý kỳ phong rất là dứt khoát nói hai ngày sau tại phố quân dẫn sắt phía dưới lý kỳ phong thành công tiến vào đại vu sơn bên trong chính như trường hà quận bách tính ngôn ngữ như vậy cái này đại vu sơn thật là tử vong chi địa ở ngoài vi đều là từng chồng bạch cốt Còn có mấy gấu ngay tại hư thối bốc mùi thi thể động vật. Hiển nhiên là chết đi không mấy ngày. Nồng đậm chướng khí tràn ngập. Lý Kỳ Phong có thể vận dụng thai tức chi pháp ngừng thở. Thế nhưng là kia phố quân bất quá là mượn dùng vải ướp bịt lỗ mũi. Lại là bình yên vô sự. Như thế để Lý Kỳ Phong cảm giác được kỳ lạ. Bất quá. Tại mấy lần kiểm chắc phố quân thân thể về sau. xác nhận thật sự là hắn là không có vấn đề, cũng là trong lòng an định mấy phần. Đại vô Sơn bên trong, cây tùng dày đặc, đứng thẳng nhập trong mây xanh, lục la dây leo dày đặc, có thể nói là mười phần khó đi. Bất quá Lý Kỳ Phong ỳ vào thần dụ kiếm sắc bén trực tiếp đem cản trước người lục la dây leo chặt đứt, ngạnh sinh sinh mở ra một con đường, từ sáng sớm đến giữa trưa lý kỳ phong cùng phố quân bất quá là tiến vào đại vu sơn bên trong vài dặm mà thôi hơi làm sao khi nghỉ ngơi hai người lần nữa lên đường phố quân lúc trước tiến vào đại vu sơn bên trong hái thuốc thời điểm chính là hai tháng trước sự tình hắn giấu vết lưu lại sớm đã là bị mấy lục dây leo che đậy bất quá phố quân trí nhớ đích thật là kinh người mang theo lý kỳ phong đi ra một con đường sống Xâm nhập hơn 10 dặm về sau Phố quân dừng bước Nói Lúc trước ta chính là ở chỗ này thu thập thảo dược Phía trước đến cùng có cái gì ta cũng không rõ ràng Lấy người tiền tài Trừ tai họa cho người Ta là người dẫn đường Vốn nên để ta tới dẫn đường Lần này ta ở phía trước ngươi ở phía sau Lý Kỳ Phong cười cười Nói cũng tốt Phố quân gật gật đầu từ tùy thân gánh vác cỏ cây sọt bên trong lấy ra liêm đao bắt đầu hướng phía trước đi đường. Cường đại thần thức khuyết tán mà ra, Lý Kỳ Phong cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh để phòng từ độc vật đánh lén. Lại tiếp tục cưỡng ép bảy tám dặm đường, Sắp trời đã tối. Phố quân mở ra một chỗ đất trống, nói hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Lý Kỳ Phong nói được. Rất nhanh, phú quân bắt đầu bận rộn. Nhóm lửa, đun nước, nấu cơm. phú quân làm mười phần thuần thục. Lý kỳ Phong thì là tiến một bước mở rộng thần thức. tra xét hoàn cảnh chung quanh. Kiếm khí sắc bén tứ ngược mà ra. Đem ẩm núp từ một nơi bí mật gần đó độc vật toàn bộ chém giết. Thiên hạ kiếm tông 111 chương 2199 bên trong Phật Môn Gia Ma nghỉ ngơi một đêm. Đợi đến sáng sớm thời điểm Trong rừng cỏ cây phía trên đều là có thật dày hạt xương May mắn được phố quân một mực duy trì cái này kia đống lửa chưa từng dập tắt Y phục của hai người cũng là đổi kịp Lấy ra cái gửi bên trong thuốc bột Phố quân hướng phía trên người mình các nơi giải lên một chút Những dược vật này đều là trừ độc trùng hữu hiệu nhất Phố quân làm như vậy cũng là vì an toàn của mình y theo lấy phố quân biện pháp Lý Kỳ Phong cũng là đem thuốc bột vung ở trên người, tiếp tục thâm nhập sâu Đại Vu Sơn. Tiếp tục thâm nhập sâu bảy tám dặm về sau, đã là đến chưa mười phần. Bất quá để Lý Kỳ Phong vui sướng chính là, cái này Đại Vu Sơn hoàn cảnh thế mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Địa hình không còn giống là trước kia như vậy gặp rình khó đi. Trướng khí độc vật cũng là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh chim hót hoa nở. Non xanh nước biếc Một đầu đường núi hướng phía nơi xa lan tràn. Bát khai vân vụ mỗi ngày minh. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần vui sướng. Phú Quân cũng là mười phần chấn kinh ngoài ý muốn. Tại trường Hà quận Bách Tính trong lòng. Cách này Đại vu Sơn liền là tử vong địa ngục. phàm là tiến vào bên trong người hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại là không nghĩ tới cách này Đại vu Sơn nội bộ thế mà có động thiên khác. vẫn là mỹ lệ như vậy, thật là một chỗ nơi tốt a." Phú Quân lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đang lúc này một đạo tiếng hổ gầm truyền ra, theo sát phía sau, một đạo quái vật khổng lồ vồ giết về phía Phú Quân. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, dưới chân khẽ động, một trường vỗ ra kia đánh giết mà đến mánh hổ đánh bay. Kia hắc hổ bị đau, ngã đường trên mặt đất. Vật lộn một phen Sau đó bò lên Cách đuôi dựng thẳng lên Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong cùng phố quân Không ngừng phát ra thấp dọn gầm thét, Nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Là ai đánh ta hắc hổ một đạo chất vẫn âm thanh truyền ra Chợt, hai thân ảnh tiến vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt Một người thân trường bào màu tím Khí vũ bất phàm Còn có một người thì là tăng nhân toàn thân áo trắng Đại vô sơn bên trong lại là tới hai cái người xa lạ. Nam tử áo bào tím mừng rỡ nói. Tăng nhân vừa cười vừa nói. Hắc hổ thế nhưng là thời gian thật dài không có thổi qua thịt người. Cách này đưa lên Mỹ vị cũng không nên lãng phí. Nam tử áo bào tím gật gật đầu, nói, dám đả thương ta hắc hổ, liền nên lột ra áp chế xương. Hai người tại dăm ba câu ở giữa liền là tuyên án Lý Kỳ Phong cùng phố quân tử hình. hai người các ngươi là người phương nào Lý Kỳ Phong lên tiếng nói kiến càng đồng dạng nhân vật không xứng biết tên của ta Nam Tử Áo Bào Tím vừa cười vừa nói Lý Kỳ Phong nhíu mày lại nói liền là chết cũng muốn để cho ta chết được rõ ràng a Nam Tử Áo Bào Tím nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong ngoạn vị nói ngươi tính là thứ gì không xứng Ngôn ngữ rơi xuống, nam tử áo bào tím đối hắc hổ có chút vấy tay một cái. Hắc hổ phát ra gầm lên giận dữ, vọt lên đi vào nam tử áo bào tím bên người. Vút ve một chút đầu hổ. Nam tử áo bào tím vừa cười vừa nói, giết đi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt kia tăng nhân thân thể đột nhiên khẽ động, một quyền đánh tới hướng Lý Kỳ Phong lồng ngực. Một quyền này lực đạo mười phần đổi lại người bình thường Chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ Lý Kỳ Phong nắm đấm sắp chứng thực thời điểm Lý Kỳ Phong tay phải nhô ra bắt lấy đánh tới hướng nắm đấm của hắn Sau một khắc Tăng nhân thân thể bị ngã bay ra ngoài Hai chân tựa như là đinh sắt đồng dạng đính tại cao lớn trên cây thông tùng Trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh Ta nói các ngươi có thể tiến vào nơi này Nguyên lai là có chút năng lực Tăng nhân trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên tăng nhân, nói, người xuất ra lấy lòng. Dạ tử bi. Thế nhưng là ngươi lại là như thế tâm ngoan thủ lạc. Động một tí chính là muốn lấy tính mạng người ta. Thật sự là ghê tờm. Tăng nhân cười lạnh nói. Ta là Phật. Cũng là ma. Đi chết đi ngôn ngữ rơi xuống. Tăng nhân thân thể khẽ động. Hảo đáng nội lực bộc phát ra. Một cái đại thủ ấm đánh ra. Lý Kỳ Phong khẽ nhíu mày. Nhưng không chút kinh hoàng. Thậm chí không có sút kiếm ý tứ. Chỉ là đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa ngay cả làm kiếm chỉ. Hơi hợt điểm tại đại thủ ấm nơi lòng bàn tay. Nhìn như một trưởng như trèo núi đại thủ ấm liền bị một chỉ này ngừng lại. Rốt cuộc trước không vào được mảy may. Tăng nhân phát ra hử lạnh một tiếng. Trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong dưới chân có một vòng mắt trần có thể thấy khí cơ gần 6 tầng tầng khuyết tán ra đến Đem đầy đất cỏ xanh dây leo thổi đến lay động không ngừng Nếu là từ trên hướng xuống quan sát Đó chính là một cái không ngừng mở rộng thủ ấm Hai người trước mắt giao thủ nhìn như không có khói lửa kỳ thật lại là gan tất phong lôi Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh Nhanh chân đi ra Quần áo nhấp nhô Quanh thân khí cơ như là long xà du tẩu. Đi mỗi một bước nhấn một ngón tay. Mỗi một chỉ đều giấu giếm huyền cơ. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong đi ra chiến bước. Đột nhiên trong lúc đó. Đại thủ ấm thế mà lấy sơn băng chi thế sụp đổ chôn vùi từ trong vô hình. Tăng nhân thần sắc biến đổi. Hắn vừa mới bất quá là coi Lý Kỳ Phong là làm đồng dạng võ giả mà thôi. Một cái đại thủ ấm đủ để diệt sát hắn. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong lại là cao thủ. Hơi hợt phá giải bàn tay của hắn ấm. Ta thật là coi thường ngươi. Tăng nhân chậm rãi nói. Đứng ở cách đó không xa nam tử áo bào tím thì là lộ ra một tia nghiền ngấm. Lý Kỳ Phong nói, đã mất đi Phật tâm Phật, đích thật là ma. Tăng có người nói, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Trong chốc lát, tăng nhân khắp cả người lưu chuyển màu hoàng kim Trạch Lại là Phật môn luyện thể chi pháp kim cương bất hoại chi thân Đồng thời còn tu luyện đến viên mãn chi cảnh Hai tay ghét ấm Chỉ gặp bàng bạc nội lực tấm lụa mà ra Tàn mát ra đáng sợ uy áp Đã như vậy ta cũng là không muốn lãng phí thời gian nữa Lý Kỳ Phong phun ra một lời thần dụ kiếm ra khỏi vỏ Trong chốc lát Một đảo hảo đáng như đại giang kiếm khí trào lên mà ra Tăng nhân phát ra cười lạnh một tiếng. Xong trưởng đẩy về trước. Lấy mình một đôi tay không xinh xinh chống đỡ đạo kiếm khí này. Ôm tay áo vỡ vụn. Lý Kỳ Phong cười cười trong lòng hơi động. Tiếng sấm. Sau một khắc. Kiếm khí ấm vang nổ tung. uy thế cường đại càn quấy mà ra. Tăng nhân thân thể lập tức trực tiếp hướng lui về phía sau ra hơn mười trường. Đắc thế không tha người. Lại là một kiếm. Trên thân kiếm ánh sáng như cầu vồng bừng lên. Như thương lãng triều cường đồng dạng lần nữa hướng tăng nhân bao phủ mà đi. Đối mặt một kiếm này. Tăng nhân phát ra gầm lên giận dữ, Hai tay ghép thành bất động căn bàn ấm. Cả người ở trong trước mắt như là lập Phật. Sau một khắc. Kia tăng nhân tựa như là đại dương minh mông bên trong cử thạch đồng dạng. Mặt cho như sóng lớn triều cường kiếm khí cỏ rửa mà qua. Thân hình nguy nhưng bất động Lý Kỳ Phong nhíu mày lại Trước mắt tăng nhân mặc dù là đầy bụng sát ý Nhưng lại là khiến cho một tay thuần chính nhất Phật môn công pháp Điều này thực là lớn lao trào phúng Bên trong Phật môn đích thật là gia ma dược Tâm ý khẽ động Hảo đáng kiếm khí phóng lên tận trời Hóa thành vô số thanh kiếm Sau một khắc lợi kiếm tựa như là mưa lớn mưa to mà tới Xông về phía tăng nhân. y vào kim cương bất hoại chi thân. Tăng nhân thân thể nguy nhưng bất động. trùng sát mà giết lời kiếm thì là đều hóa thành bột mịn. Không biết tự lượng sức mình sâu kiến. Tăng nhân phun ra một câu trào phúng ngữ điệu. Thiên hạ kiếm tông 111 chương 2200 bát bộ phù đồ lại khoai oai miệng phun trào phúng ngữ điệu. Tăng nhân tay phải khẽ động. Năm ngón tay mở rộng. Như cũ làm đại thủ ấm hình. Bất quá lần này đại thủ ấm nhưng so với lúc trước mang theo thăm dò tính chất thủ ấm mạnh hơn quá nhiều. Tại Lý Kỳ Phong trên không hình thành một phương hơn 10 trưởng lớn nhỏ bàn tay hư ảnh. Ẩm vang đè xuống. Lý Kỳ Phong biến sắc. Thần dụ kiếm liên tục mà động, sử xuất kim ô bí kiếm. Đột nhiên trong lúc đó. Thần dụ kiếm cùng cùng trưởng ấm chạm nhau. Ôm tay áo một trận run rẩy kịch liệt. Như gợn sóng đồng dạng lui về phía sau Lộ ra thủ đoạn cùng một nửa quần áo trong Mà tăng bàn tay người thì là nổ ra liên tiếp răng rắc tiếng vang Nơi lòng bàn tay bảo liệt ra một tấc vết máu Nhưng không đợi máu tươi chảy ra Liền lại khôi phục trạng thái bình thường Thân thể rơi xuống đất Lý Kỳ phong hai chân trên mặt đất hung hăng dấm mạnh Lưu lại hai cái xuống đất ba tấc dấu chân về sau Thân hình bắn ra. Một cây bạch câu quá khích sử suốt. Ám sát hướng tăng nhân. Trên mặt ý cười. Tăng nhân hai tay giao nhau tại trước ngực. Ngăn trở lý kỳ phong một kiếm. Cả hai va chạm ra liên tiếp kim thạch va chạm âm thanh. Gầm lên giận dữ phát ra. Tăng nhân tay phải lại cử động. Phía trên bục phát ra trói mắt kim quang. Tựa như là từ hoàng kim đổ bê tông đồng dạng. trực tiếp là không nhìn thần dù kiếm sắc bén, phản tay nắm chặt mũi kiếm, sau đó hướng phía dưới đè ếp. đem thần dù kiếm ép ra một cách bình thường trường kiếm nhất định phải bẻ gãy dọa người đường cong. lý kỳ phong thần sắc lại biến, một nháy mắt thần dù kiếm phân giải hóa thành chín đảo hàn quang, hàn quang kích xả hướng tứ phương không biết tung tích. gặp đây, tăng nhân trong thần sắc vẻ tức giận lộ ra, Vừa sải bước ra, một khuỷu tay lập tức nện ở Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. cứng ép đứng vững thân thể. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía tăng nhân. chậm rãi gật đầu. Nói, rất không tệ. Bất quá cái này kim thân ta cũng có. Sau một khắc, trói mắt kim quang càn quét mà ra, Lý Kỳ Phong thôi động lưu ly kim thân. Tăng nhân trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Lý Kỳ Phong cũng không phải Phật môn người. Lại là biết cách này kim cương chi thân. Khiến cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng. Phải biết. Bên trong Phật môn công pháp từ trước đến nay là quản lý nghiêm ngặt. Tuyệt đối không cho phép công pháp ngoại truyện. Cho dù là có người đạt được công pháp. Cũng là sẽ gặp phải Phật môn truy sát. Ngươi rốt cuộc là ai? Tăng nhân trầm giọng hỏi. Hắn một thân công pháp trước bộ đến từ Phật môn. Lúc trước bởi vì phạm phải sai lầm lớn, vì tránh né trừng phạt, hắn mới là phản bội chạy trốn ra Phật môn. Vì thế hắn bỏ ra 30 năm đào vong, cuối cùng mới là đến cái này Đại Vu Sơn bên trong lưu lại. Lý Kỳ Phong trầm rãi nói, ta là Kiếm Tông tông chủ tăng có người nói Kiếm Tông ta chưa từng nghe qua. Lý Kỳ Phong nói tiểu môn tiểu phái, không đáng nhắc đến. Tăng có người nói, ngươi có kim cương bất hoại chi thân phương pháp tu luyện Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên không có. Tăng nhân nhíu mày lại, nói, vậy ngươi tại sao lại Phật môn công pháp? Viên tuyệt, ngươi thật là lãng phí thời gian, giết bọn hắn, nơi này là đại Vu sơn, không chào đón ngoại nhân. Nam tử áo bào tím thần sắc trở nên cực kỳ không kiên nhẫn. Viên Tuyệt lên tiếng nói, hai tay trầm rãi động tại trước người ghép thành bất động minh vương ấm. Trong chốc lát, chín đạo khí thế bàng bạc khí cơ phóng lên tận trời, tàn mát ra hoàng kim chi sắc, tựa như là sừng sững tại thiên địa ở giữa hoàng kim trụ trời. Khí cơ lưu chuyển bên trong, một đạo cử đại hư ảnh đột nhiên xuất hiện, khoảng chừng mười trượng chi cao, một vòng mặt trời đỏ từ sau lưng của hắn từ từ bay lên. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cái này viên tuyệt hòa thượng tuyệt đối không đơn giản. Không chỉ có là có thuần chính Phật môn công pháp. Còn có đã diệt tuyệt quan âm tông phương pháp tu luyện. Trong lòng hơi động. Lý Kỳ Phong trước người một tòa kiếm trận tập kết. Sau một khắc. Kiếm trận thôi động trùng trùng điệp điệp. Thế như một đầu kiếm hà quyển thẳng hướng viên tuyệt. Viên tuyệt thân thể nguy nhưng bất động. Kia to lớn bất động minh vương pháp tướng đột nhiên mà động Xong quyền khẽ động Mang theo uy thế kinh khủng ném ra Kiếm hà lập tức phá toái Cuồng bảo uy thế càn quét tứ phương Trung quanh cây cối lập tức nhao nhao vỡ nát bẻ gãy Lý kỳ phong thần sắc không thay đổi Hai chỉ làm kiếm Một cái bát phương lai kiếm sử xuất Trong chốc lát Tám kiếm trùng trùng điệp điệp Mang theo uy thế kinh khủng nổ bắn ra mà ra viên tuyệt hòa thượng phát ra một tiếng quát nhẹ trong chốc lát phật quang phổ chiếu khiến cho tám kiếm không được cẩn thân nửa tấc lý kỳ phong khuôn mặt bình tĩnh tâm ý lại cử động tám kiếm trong nháy mắt kiếm khí đại thịnh bắt đầu chậm rãi tiến lên từng tấc từng tấc xâm nhập phật quang bên trong lấy viên tuyệt hòa thượng làm tâm điểm mặt đất mấy trường xuất hiện vô số nhỏ bé xản nước vết tích ngay tại tám kiếm mũi kiếm lập tức liền muốn chạm tới pháp tướng lúc viên tuyệt hòa thượng sau lưng bất động minh vương pháp tướng bỗng nhiên mặt lộ vẻ giận dữ chi sắc bất động minh vương hiện hiện phẫn nộ giống làm quấy nhiễu chúng sinh chi tả ma e ngại mà rời xa làm chúng sinh tại trên con đường tu hành không đến nỗi dao động thiện niệm bồ đề tâm tám kiếm cơ hồ không phân tuần tự đất rơi vào pháp tướng trên thân pháp tướng không nhúc nhích tí nào chỉ là thân hình lay động ra một cái rất nhỏ biên độ Nhưng ở dưới chân hắn mặt đất lại là động tính lớn đến đáng sợ. Một lát yên lặng về sau. ầm vang hướng phía dưới sụp đổ. Bụi mù nổi lên bốn phía. Viên tuyệt hòa thượng hai tay nhanh chóng kết ấn. Bất động minh vương pháp tướng đột nhiên mà động. Bàn tay khổng lồ lấy thế tồi khô lạp hủ trấn sát mà ra. Cường thế tám kiếm lập tức chôn vùi. Lý kỳ phong vừa xài bước ra. Đột nhiên trong lúc đó. Giữa thiên địa một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra. Một thanh trăm trưởng cử kiếm lăng không chém xuống. Viên tuyệt hòa thượng thần sắc biến đổi, hai tay khẽ động đón lấy chém xuống cử kiếm. Kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra bụi mù càng sâu. Đợi cho bụi mù tán đi. Một lần nữa hiển lộ ra bất động minh vương pháp tướng thân hình. Chỉ gặp kia viên tuyệt hòa thượng đế lúc này đã có một nửa thân thể chìm vào trong đất. mà đổi thành bên ngoài một nửa thân thể thì là kim quang lưu chuyển kỳ phong bước ra một bước lần này bát bộ phù đổ ra hết kim long gầm thét thân thể cao lớn tựa như là dãy núi đồng dạng phập phồng to lớn uy áp khí tức khiến người ta cảm thấy kinh hãi khi nhìn đến kia viên tuyệt hòa thượng sau lưng chín đạo phóng lên tận trời chín đạo khí cơ thời điểm tiếng long ngâm truyền ra trùng sát mà ra Một tôn kim giáp vừa sải bước ra, hai tay cầm nã mà ra. Hai tay áo múa kia kỳ mỹ tiên nữ lăng không bay độ, trong thần sắc đều là vẻ mừng rỡ. Kim bằng dương cánh tựa như là đao sắc bén, cắt chém mà ra. Tráng kiện đại mãng thổ lộ lấy tinh hồng lưới rắn, há miệng chính là khai ra. Kia giống người mà không phải người. Đỉnh đầu mọc sừng quái vật càng là bá đạo. Thân thể xông ra. Chạy về phía khí cơ kia cột sáng nhìn xem liền để cho lòng người sinh ra sợ hãi chi ý. Một thiếu nữ người khoác vũ thường. Hương khí tràn ngập. Nhanh nhẹn nhảy múa ở giữa. Phát ra vui sướng âm thanh. Xông về phía khí cơ kia cột sáng. Cuối cùng một tôn mặt giáp chiến thần. Tản mát ra kinh người uy sát khí. Gầm thép âm thanh truyền ra. Nhìn xem khí cơ kia như nhặt được chân bảo. Bát bộ phù đồ, nhìn thấy viên tuyệt khí cơ, kinh hỷ vô cùng, như nhặt được trí bảo. Nhao nhao trùng sát mà đi, cảnh tướng thôn phệ lấy thuộc về viên tuyệt khí cơ. Lập tức, viên tuyệt thần sắc biến đổi, trở nên mười phần bối rối. Võ đạo khí cơ chính là là sinh tồn căn bản. Giờ phút này bị bát bộ phù đồ thôn phệ hắn tự nhiên là mười phần sợ hãi. Thiên Hạ Kiếm Tông 111 chương 2201 thỏa hiệp bát bộ phù đồ sông ra. Hung uy đại thịnh, người bất động minh vương pháp tướng căn bản không có bao nhiêu sức chống cự. Mình bị bát bộ phù đồ cưỡng ép thôn phệ, khí cơ không ngừng suy giảm. Viên tuyệt hòa thượng thần sắc kinh biến. Y vào cách này bất động minh vương pháp tướng, hắn nhưng là trấn áp vô số cao thủ. Thế nhưng là hôm nay lại là gặp mười phần khó giải quyết bát bộ phù đồ. Tự thân khí cơ thế mà bị thôn phệ Rất nhanh. Thôn phệ đại lượng khí cơ bát bộ phù đồ vần quanh tại Lý Kỳ Phong bên người Uy Thế Cường Đại Tứ Ngược. Lại là bát bộ phù đồ. Thật là bát bộ phù đồ. Viên tuyệt hòa thượng trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ thanh âm có chút run rẩy nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói. Hiện tại mới là phát hiện sao đã muộn. Sau một khắc, biến mất không thấy gì nữa. Chín đảo Hàn Quang đột nhiên xuất hiện tại viên tuyệt hòa thượng sau lưng. Sau một khắc, hồng trung đại lứ âm thanh truyền ra. Viên tuyệt hòa thượng kim thân màu sắc lập tức trở nên ảm đảm. uy thế không còn. Phun ra một ngụm máu tươi. Khí cơ biến đến vô cùng suy yếu. Trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Nhanh như thiểm điện Căn bản không cho viên tuyệt hòa thượng cơ hội phản ứng Một kiếm chống đỡ tại hắn trên cổ họng, Lập tức Một mực cùng hắc hổ chơi đùa nam tử áo bào tím thần sắc giận dữ Thân thể khẽ động Trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ Ám sát hướng Lý Kỳ Phong Sau một khắc Nam tử áo bào tím lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài thân thể liên tục đụng gãy mấy cây cao lớn cây tùng mới là đứng vững thân thể nếu là ngươi đầy đủ thông minh như vậy thì tốt nhất lại không nên khinh cử vọng động lý kỳ phong nhìn chăm chú lên nam tử áo bào tím nói nam tử áo bào tím thần sắc biến đến vô cùng khó coi trong đôi mắt đều là hàn ý nhưng cũng không dám lại có chút động tác kia hắc hổ tựa hồ đã là lính giáo lý kỳ phong cường hãn Không dám có chút lỗ mãng. Phát ra một tiếng thấp giọng gầm thét chính là chạy hướng chủ tử của mình. Cực kỳ tốt. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Phố quân vẫn đứng đứng ở cách đó không xa. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong cùng cùng viên tuyệt hòa thượng giao phong. Trong thần sắc. Trong đôi mắt càng thêm trở nên vui sướng. Tựa như là gặp được tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong nắm chắc thế cục. Phố quân trong thần sắc vui sướng đã biến mất. Thay vào đó là nghiêm túc. Trong lòng của hắn đã là quyết định. Vô luận trả cái giá lớn đến đâu. Hắn đều muốn bái Lý Kỳ Phong vi sư. Đây là trở nên cường đại duy nhất thời cơ. Bỏ qua chỉ sợ hắn cái này chém đều sẽ hối hận. ngươi đến cùng muốn làm gì viên tuyệt hòa thượng thần sắc âm trầm nói. Lý Kỳ Phong nói, rất đơn giản, ta muốn tìm vu cổ tục. Một nháy mắt, viên tuyệt hòa thượng thần sắc biến đến vô cùng khó coi, vu cổ tộc, Vu cổ tộc sớm đã là diệt vong. Lý Kỳ Phong nói. Ta nhìn sự tình không có đơn giản như vậy đi. Căn cứ theo ta hiểu rõ. Vu cổ tộc căn bản không có triệt để diệt tuyệt. Viên tuyệt hòa thượng trầm tư một chút, nói, ngươi không phải đang tìm vu cổ tộc, ngươi là đang tìm cách chết. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Cái này ngược lại là chưa hẳn. Bất quá hai người các ngươi tính mệnh thế nhưng là trong tay ta. Chỉ cần ta có chút dùng sức. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Viên tuyệt hòa thượng lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Ta không biết ngươi là ai. Nhưng là nếu là ngươi dám đối ta hạ sát thủ. Ta dám cam đoan ngươi khẳng định chết không yên lành. Đem gặp vạn độc phê giết thống khổ. Muốn ngươi sống không bằng chết. Nam tử áo bào tím ngữ khí ngưng trọng nói. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía nam tử áo bào tím. Hỏi. Ngươi là đang uy hiếp ta nam tử áo bào tím nói. Ngươi có thể hỏi một chút viên tuyệt. Ta nói chính là không phải sự thật nói thật cho ngươi biết ta chính là vu cổ tộc người. Từ ngươi bước vào đến đại vu sơn một khắc này. Ngươi một chân chính là bước vào đến tử vong trong vực sâu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên viên tuyệt hòa thượng. chậm rãi nói. Ta nghĩ lần này ngươi nên nói cho ta thật tỉnh. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ như heo đối thủ. Thật là một đầu đồ con lợn. Viên tuyệt hòa thượng trong lòng. Yên lặng mắng. Trong thần sắc lại là gạt ra một tia cứng rắn ý cười. Nói. Vũ cổ tục hoàn toàn chính xác tại cái này đại vu sơn bên trong Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi đắc tội bọn hắn Bọn hắn có thể lặng yên không tiếng động để ngươi chết oan chết buồn Ta cảm thấy ngươi vẫn là cứ thế mà đi tốt Ta có thể làm làm chuyện gì cũng không có phát sinh Đã từng cường đại vu cổ tục rời đi đại vu sơn Tiến vào trong giang hồ Lại là bị giang hồ các môn các phái liên hợp rào sát Rất là chật vật Kéo dài hơi tàn quay trở về Đại Vu Sơn bên trong Từ đó về sau Vu cổ tộc chính là triệt để vượt qua ẩm thế sinh hoạt Cái này Đại Vu Sơn tự nhiên cũng là trở thành tử vong cấm địa Lắc đầu Lý Kỳ Phong nói cảm ơn ngươi đề nghị Bất quá ta hiện tại cần muốn gặp được Vu cổ tộc người nói chuyện Viên tuyệt hòa thượng trong thần sắc lộ ra do dự Thần dụ kiếm tăng thêm mấy phần lực đạo Trong khoảnh khắc Trên cổ họng sinh ra huyết châu Mang ta đi Lý Kỳ Phong nhấn mạnh Viên tuyệt hòa thượng rốt cuộc hạ quyết tâm Nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong Tiếp tục nói Hy vọng ngươi không nên hối hận liền tốt Sau một lát Viên tuyệt hòa thượng mang theo Lý Kỳ Phong đi vào một tòa nhà gỗ trước đó Nhà gỗ nhìn đắt là có chút năm tháng Phòng cửa đóng kín Vu cổ tục lão tở ngay tại bên trong tòa nhà gỗ này Viên tuyệt hòa thượng lên tiếng nói Bất quá ngươi có thể hay không nhìn thấy liền muốn nhìn mình Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói ngươi có thể rời đi Đang lúc này Lộn xộn tiếng bước chân ra truyền đến Tại Lý Kỳ Phong trong tay bị thiệt lớn Nam tử áo bào tím giờ phút này nhanh chân mà đến Trong thần sắc cực điểm phách lối Bên cạnh hắn đi theo mười mấy thân ảnh Đều là người mặc áo gai Để trần hai chân Các vị tộc lão Cái kia kẻ ngoài lai like ngay ở chỗ này Các ngươi có thể phải cẩn thận Hắn nhưng là cực kỳ ác độc a Nam tử áo bào tím một bên dẫn đường một bên ngôn ngữ Nhìn thấy như sau tràng cảnh Viên tuyệt hòa thượng trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ Chiến thiên dực tại chính là là con tộc trưởng Cũng là một cái thành sự không có bài sự có dư phế vật lý kỳ phong trong thần sắc không khỏi biến đổi lộ ra đề phòng chi ý giờ phút này trong cơ thể hắn huyết trùng tựa hồ là đạt được triệu hoán bình thường hoạt động mười phần kịch liệt cho dù là hắn kiệt lực chấn áp cũng là có chút tốn sức liền là hắn liền là hắn chiến thiên dực chỉ vào lý kỳ phong thần sắc cực kỳ phách lối ngươi là ai một vị đầu đầy tóc bạc mọc ra tròm sâu dây rừng lão giả lên tiếng hỏi lý kỳ phong nói kiếm tôn tôn chủ lý kỳ phong lão giả những mày trầm giọng hỏi ngươi đến là vì chuyện gì lý kỳ phong nói ta đến có một chuyện muốn nhờ ta không cẩn thận bị chúng huyết trùng hy vọng có thể đạt được vu cổ tộc trợ giúp hóa giải huyết trùng lão giả chân mày nhíu càng thêm lời hại tựa như là trăm năm cây xà sạn nước từng đạo vỏ cây lỗ hồng trầm tư một chút nói Ta vu cổ tộc đã có 30 năm chưa ra cách này đại vu sơn. Là không thể nào cho ngươi hạ huyết trùng. Thiên hạ kiếm tôn 111 chương 2202 lão tổ Lý Kỳ Phong nói. Cho ta hạ cổ trùng người hoàn toàn chính xác không phải vu cổ tộc người. Nhanh là hắn cùng vu cổ tộc nhưng là có không nhỏ quan hệ. Lão nhân thần sắc giận dữ. Nói. Là người phương nào Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. ngươi thế nhưng là biết huyết luyện đại pháp lão nhân thần sắc lập tức biến đổi. lý kỳ phong tiếp tục lên tiếng nói. ngươi thế nhưng là biết cơ khai ngộ một nháy mắt. lão giả nhắm lại hai mắt. trong thần sắc trở nên hết sức phức tạp. chậm rãi nói. đó bất quá là đại vu sơn phản đồ mà thôi. không để ý tới thì thôi. lý kỳ phong chậm rãi nói. Thế nhưng là trên người ta huyết trùng trung quy là cùng ngươi vua cổ tộc có chút quan hệ. Còn hy vọng các ngươi trợ giúp ta cái này huyết trùng. Lão nhân mở ra hai mắt. Hàn Quang hiện hiện. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. chậm rãi nói ngươi đi đi. Lần này ta có thể tha thứ ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc đột biến. Nói. Tiền bối đây là muốn cử tuyệt thỉnh cầu của ta thúc công. ngươi thế nhưng là không thể bỏ qua hắn. Hôm nay hắn có thể xâm nhập ta Đại Vu Sơn bên trong, sau này sợ rằng sẽ mang đến càng nhiều người tiến vào ta Đại Vu Sơn bên trong. Đây chính là vạn vạn không được a." Chiến Thiên Dực gấp giọng nói. Lão nhân không để ý đến Chiến Thiên Dực, đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói: "Không phải ta cự tuyệt yêu cầu của ngươi, mà là chúng ta thật không cách nào giúp ngươi hóa giải cách này huyết trùng." Lý Kỳ phong trầm giọng nói, "Vậy ta cần huyết luyện đại pháp." Lão nhân lắc đầu, nói, "Huyết luyện đại pháp chính là ta Vu cổ tộc trí thượng công pháp, không có khả năng cho ngươi." Lý Kỳ phong sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi, trầm rãi nói, "Kia trong cơ thể ta huyết trùng đến cùng nên như thế nào hóa giải?" Lão nhân dối ra một chỉ, chỉ hướng về bầu trời, chậm rãi nói, nhìn lão thiên gia. Lập tức, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra vẻ tức giận. Hắn phí hết tâm tư tìm tới cái này vu cổ tục. Muốn tìm được trong cơ thể mình huyết trùng hóa giải chi pháp. Thế nhưng là hắn giờ phút này đạt được lại là không cách nào hóa giải. Vô luận như thế nào cũng tốt. Trong cơ thể ta huyết trùng cùng vu cổ tục có quan hệ chặt chẽ. Cũng là chỉ có các ngươi có thể hóa giải. Ta hy vọng tiền bối có thể cẩn thận nghĩ một hồi. Cái này huyết trùng nên như thế nào hóa giải Lý Kỳ Phong trầm rãi nói. Trong lời nói, lạnh như hàn băng. Lão giả thần sắc cũng là trở nên mười phần âm trầm. Chậm rãi nói. Nơi này là đại vô sơn. Không chào đón ngươi. Xin rời đi. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói. Đã như vậy. ta cũng là muốn xem thử xem các ngươi vu cổ tộc lão tổ có phải hay không cũng giống là ngươi vô lễ như vậy ngôn ngữ rơi xuống lý kỳ phong tay phải khẽ động một đạo kiếm khí sắc bén nổ bắn ra mà ra sau một khắc nhà gỗ vỡ nát bụi đất tung bay một thân ảnh tiến vào trong tầm mắt là một đạo già nua thân thể tóc của nàng rất dài đều tuyết trắng kéo trên mặt đất Quần áo trên người trở nên mười phần cú nát. Nếp gấp bù đắp trên mặt. Đều là già nua chi ý. Lão tổ. Ngươi thật to gan, lại dám đối ta vu cổ tục lão tổ ra tay. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Trong lúc nhất thời, vu cổ tục đám người trở nên mười phần tức giận đều là mặt lộ vẻ sát ý. Ngươi không nên làm như vậy đến. Vu cổ tục lão giả chậm rãi nói. Năm đó vu cổ tục lọt vào toàn bộ giang hồ liên thủ rào sát. Vu cổ tục tử thương thảm trọng. Nếu không phải cuối cùng lão tổ ngăn cơn sóng dữ, Mang theo số ít vu cổ tục nhân rời đi. Chỉ sợ vu cổ tục thật là diệt tục. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Đã các ngươi không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là để các ngươi lão tổ đến dạy dỗ ngươi. À. bỗng nhiên trong lúc đó thanh âm rất nhỏ truyền vào lý kỳ phong trong tay nhìn kỹ phía dưới chỉ gặp dày đặc độc trùng từ bốn phương tám hướng đi nhanh mà tới lý kỳ phong thần sắc biến đổi tâm tư khẽ động vô tận kiếm khí nổ bắn ra mà ra trực tiếp đem đi nhanh mà đến độc trùng chém giết vỡ nát đột nhiên trong lúc đó thân thể của ông lão khẽ động tay phải làm trào trực tiếp chụp vào lý kỳ phong cổ họng thần dù kiếm hoành cản trước người lão giả lời chào không công mà lui đang lúc này lão giả trong tay áo một đầu độc xà vọt đi mà ra nhanh như thiểm điện một đạo kiếm khí hiện lên độc xà thân thể đứt làm hay thân thể khẽ động lý kỳ phong hướng về sau nhanh chóng rút lui mà đi một cách nhấc lên phố quân phóng lên tận trời đứng lơ lửng trên không Lý Kỳ Phong trong tay thần dụ kiếm lại cử động kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra. Trong chốc lát, phương viên ba giảm bên trong độc trùng triệt để bị diệt sát. Ta đến là vì tìm kiếm hóa giải thể nội huyết trùng biện pháp, không muốn đại khai sát giới, hy vọng chính các ngươi trân trọng. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong một kiếm quét ngang mà ra. Trong chốc lát. Lăng lệ kiếm uy bột phát ra từng cây từng cây cao lớn cây tùng nhau nhau sụp đổ, hóa thành bột mịn. Viên tuyệt hòa thượng trong thần sắc lộ ra một tiếng ngưng trọng. Thân thể khẽ động. Đi đến lão giả kia trước người. Tại hắn bên tai thấp giọng ngôn ngữ. Lão giả thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. trầm tư mấy hơi. Lão giả nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. trầm rãi nói. ngươi đi nhanh lên đi. Chúng ta cũng không nguyện ý đối địch với ngươi Lý Kỳ Phong lắc đầu nói ta cần muốn lấy được huyết trùng hóa giải chi pháp Lão giả trầm giọng nói ta đã nói cho ngươi biết kia huyết trùng căn bản không có hóa giải chi pháp Lý Kỳ Phong nói đã như vậy ta cần huyết luyện đại pháp ta tự mình tới tìm cách hóa giải huyết trùng Lão giả lắc đầu nói không có khả năng Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía kia một mực tính tỏa già nua thân thể. Từ đầu đến cuối. Kia thân thể giống như là tảng đá bình thường. Không nhúc nhích tí nào. Thậm chí ngay cả đôi mắt đều không có mở ra. Đã như vậy, ta cũng liền không khách khí. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Ngôn ngữ rơi xuống thần dụ kiếm khẽ động, một kiếm chém giết mà ra. Kiếm khí bén nhọn lập tức chém tới kia không nhúc nhích tí nào thân thể. Một cử động kia không thể nghi ngờ là triệt để làm mất lòng vu cổ tộc đám người. Tại một kiếm chém giết mà ra về sau, vu cổ tộc đám người nhao nhao mà động, ra tay với Lý Kỳ Phong. Dừng tay. Kia tính tỏa thân thể rốt cuộc mở miệng. Phun ra hai chữ. Tay phải khẽ động. Cường đại kiếm khí lập tức quy về đến tịch diệt bên trong. Nghe được cách này hai cách chữ. Vu cổ tộc mọi người nhất thời tựa như là nghe được thánh chỉ bình thường, nhao nhao dừng tay. "Ngươi là ai Vu cổ tộc lão tổ?" Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, "Vãn Bối kiếm tung tung chủ Lý Kỳ Phong, bái kiến tiền bối." Vu cổ tộc lão tổ trầm rãi gật đầu, nói, "Ngươi tới làm cái gì?" Lý Kỳ Phong nói, "Vãn Bối thể nội chúng huyết trùng, hy vọng có thể đạt được tiền bối trợ giúp." Vưu cổ tộc lão tổ trầm mặc một chút nói không có người có thể giúp ngươi hóa giải huyết trùng lý kỳ phong nhíu mày lại nói là tiền bối thật không có biện pháp hay là không muốn ra tay giúp đỡ vưu cổ tộc lão tổ lần nữa xa vào đến trong trầm mặc sau một lát trầm rãi nói đều là lý kỳ phong lông mày lập tức nhăn lại Thiên Hạ Kiếm Tông 111 chương 2203 hy vọng xa vời biện pháp vì cái gì Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi vu cổ tục lão tổ trầm rãi nói. Đại vu sơn mặc dù là một chỗ thế ngoại đảo nguyên chi địa. Nhưng là trung quy là vắng vẻ chi địa. Năm đó ta vu cổ tục cả tục di chuyển. Lại là không nghĩ tới bị toàn bộ giang hồ truy sát. Ta vu cổ tục thật vất vả mới là lưu một chút hy vọng sống. Qua lên cuộc sống ẩm giật. Lúc trước ta chính là quyết định. Không tiếp tục để ý bất luận cái gì chuyện giang hồ. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Năm đó vu cổ tục tao ngộ ta cũng là có nghe thấy. Thế nhưng là ở trong đó ta cũng không tham dự. Truy sát người vu cổ tục cũng không có ta kiếm tung thành phần. Vu cổ tục lão tổ trầm giọng nói. Vô luận kiếm tung đến cùng có tham dự hay không? Nói tóm lại. phàm là trong giang hồ người hoặc là sự tỉnh ta cùng ta vu cổ tộc không có chút nào liên quan đây là ta vu cổ tộc chuẩn tắc ngươi là tranh thủ thời gian rời đi thôi lý kỳ phong trầm tư một chút nói tiền bối kia như thế nào mới nguyện ý xuất thủ tương trợ vu cổ tộc lão tổ xa vào đến trong trầm mặc hồi lâu sau lão tổ chậm rãi nói ha ha Nếu là ta muốn ngươi đi ám sát đạo Đức Tông bốn đại chân nhân đâu lý kỳ phong thần sắc biến đổi. Đạo Đức Tông bốn đại chân nhân đều là sừng sững tại võ đạo đỉnh phong cao thủ. Trong đó bất luận một vị nào lôi ra đến đều là cùng hắn tương xứng. Muốn hắn đi ám sát bốn đại chân nhân. Cái này nguy hiểm trong đó có thể nghĩ. Không thua kém một chút nào tự tìm đường chết. Trọng yếu hơn là bốn đại chân nhân tại đạo Đức Tông vị trí. Nếu là thật sự lọt vào án sát, sợ rằng sẽ lọt vào toàn bộ đạo đức tông truy sát. Thế nào ngươi sợ lão tổ trong giọng nói mang theo vài tia nghiền ngẫm? Lý Kỳ Phong cười làm được, ta không phải sợ, mà là làm không được. Lão tổ trầm mặt một chút, nói, ngươi ngược lại là thành thật. Lý Kỳ Phong nói, đạo đức tông bốn đại chân nhân mỗi một cách đều là nhất đẳng cao thủ. Đừng nói là ta. Liền là đổi lại là bất cứ người nào chỉ sợ cũng là không cách nào làm được đi Đang lúc này Một trận thanh thúy Linh đang chi tiếng vang lên Một vị tuổi trẻ thiếu nữ bước xa mà đến Nàng người mặc thải y, Trên cổ tay Trên mắt cá chân đều là buộc lên ngân sắc Linh đăng, Đi đồng thanh thúy rung động Mười phần êm tay Theo thiếu nữ đến Không khí hiện trường là tựa hồ cũng là hóa giải mấy phần Thải Châu bái kiến lão tổ, bái kiến các vị thúc công. Thiếu nữ mười phần có lễ phép. Ta tiểu châu, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Vu cổ tục lão tổ bên trong lộ ra vẻ vui sướng, lên tiếng nói. Thải Châu cười nói, ta đến xem náo nhiệt, nghe nói tới hai cái người xa lạ. Ngôn ngữ rơi xuống. Thải Châu biến số sát có việc đi đến Lý Kỳ Phong trước người. Nhiễm nhiên bày làm ra một bộ chủ tử tư thái. nói, ngươi chính là cái kia kẻ ngoại lai. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, thải châu trên dưới quan sát một chút. Lý Kỳ Phong trầm rãi nói, lá gan của ngươi nhưng là thật lớn a. Bỗng nhiên dám đến ta đại vu sơn, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy đại vu sơn bốn phía thi thể sao? Lý Kỳ Phong nói, ta đến tự nhiên là có được cực kỳ chuyện trọng yếu phải làm. Những cái kia bốn phía thi thể hồ dọa một chút những người khác còn có thể Đối với ta mà nói Tính không được sự tình gì Thải Châu gật gật đầu Nói Cũng đúng Ta đã sớm nói Những thi thể này dọa một cách người bình thường còn có thể Nhưng là muốn nghĩ hồ sợ cao thủ chân chính Đó là không có khả năng Lý Kỳ Phong cười cười Thải Châu trầm rãi nói Vậy ngươi tới là muốn làm gì Lý Kỳ Phong nói, ta đến là vì hóa giải thể nội huyết trùng. Huyết trùng Thải Châu hỏi ngược lại. Lý Kỳ Phong nói, đúng thế. Thải Châu trong đôi mắt lộ ra một tia rào hoạt, tay phải khẽ động, lấy ra một viên sáo trúc. Rất nhanh. Sáo trúc thổi lên. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được thể nội huyết trùng tựa như là nhận được chỉ lệnh bình thường. Trở nên điên cuồng lên. thần sắc biến đổi. Lý Kỳ Phong kiệt lực trấn áp thể nội huyết trùng. Thế nhưng là, tiếng địch kia trở nên càng thêm gấp rút. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được thể nội huyết trùng trở nên càng thêm điên cuồng, tựa như là hóa thành hồng hoang mãnh thú đồng dạng tại hắn thể nội tứ ngược. thải Châu mới vừa rồi còn thần sắc mười phần vui sướng vu cổ tộc lão tổ bỗng nhiên lên tiếng nói. Tiếng địch im bặt mà dừng. Lý Kỳ Phong thể nổi huyết trùng cũng là hòa hoãn mấy phần. Quả nhiên là huyết trùng thật là đáng tiếc, ngươi trẻ tuổi như vậy, lại là không nghĩ tới liền phải thừa nhận dạng này đau Đớn thật là thiên đại bất hạnh a! Thải Châu sát có việc nói. Lý Kỳ Phong nói, ngươi có thể giải quyết huyết trùng cách phiền toái này Thải Châu lập tức ra vào đến trong trầm tư. Thải Châu, đây không phải ngươi cai quản sự tình, nhanh đi về đi. Vô cổ tộc lão tổ thần sắc nghiêm túc nói. Thải châu thần sắc không khỏi hơi đổi. Thân là vô cổ tộc thiên chi yêu nữ. Vô luận là nàng đi tới chỗ nào đều là có thủ tôn sùng. Vô luận đúng vậy lão tổ vẫn là thúc công nhóm. Nhìn thấy nàng đều là hiếm có không thôi. Chưa hề nói với nàng lời nói nặng. Nhưng là bây giờ lão tổ trong giọng nói nặng nề khiến cho nàng cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Lão tổ. Ta cảm thấy Thải Châu tựa hồ là ý đồ muốn thuyết phục lão tổ. Đây không phải ngươi cai quản sự tình, huyết chúng cũng không phải ngươi có thể giải quyết phiền phức, hiện tại ngươi nhìn xem liền tốt. Vu cổ tộc lão tổ trong giọng nói đều là uy nghiêm. Thải Châu trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, lại vẫn gật đầu. Nhìn đến tiền bối là tại che giấu có một số việc. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Lão Tổ thần sắc bình tĩnh nói Thải Châu không phải một đứa bé mà thôi. Lý Kỳ Phong nói đồng ngôn vô kỳ. Lão Tổ chậm rãi nói kia là người không biết không sợ. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ta là mang theo thành ý tới tiền bối cần gì phải như thế cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm. Vu cổ tộc Lão Tổ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nói, ngươi là đang dạy ta như thế nào làm việc sao Lý Kỳ Phong nói. Ta thật sự là ăn ngay nói thật mà thôi. Lão tổ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Thần sắc nghiêm túc nói. Trong cơ thể ngươi huyết trùng đích thật là có thể hóa giải. Thế nhưng là mười phần phiền phức. Ta không có nắm chắc. Lý Kỳ Phong nói. Nói như vậy vẫn là có biện pháp lão tổ trầm rãi nói. Đúng vậy. Bất quá ta tin tưởng ngươi không đồng ý. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói đến cùng là dạng gì biện pháp Còn xin tiền bối nói rõ Lão tổ nói Ta cần cắt huyết mạch của ngươi Sau đó lấy đặc thù thảo dược hấp dẫn huyết trùng mình bỏ ra ngoài thân thể Thế nhưng là cái này huyết trùng rốt cuộc không phải tộc nhân ta sở hạ Ta cũng là không có hoàn toàn nắm chắc kiếm huyết trùng dẫn xuất Thực không dám giấu giếm Nếu là thất bại chỉ sợ đối với ngươi tự thân cũng là không nhỏ trọng thương Lý kỳ phong lông mày không khỏi nhăn lại Lá phong trâu Tuyết trắng minh mang bao trùm lấy thiên địa Không chỗ không còn Giữa thiên địa Minh mông một mảnh Một cố xe ngựa đi chầm rãi Lộ ra mười phần nhỏ bé Thương thiếu kiệt bọc lấy thật dày áo bông đang đuổi xe Trong buồng xe Tương đối trời bên ngoài lạnh đất đông lạnh Lộ ra mười phần ấm áp Tiểu nhân hỏa lô thiêu đốt lên Phát ra cực nóng nhiệt độ Phía trên trong ấm trà nước sôi đá sôi trào Không ngừng bốc lên màu trắng nhiệt khí Độc cô thần trong thần sắc mang theo ý cười Nhìn chăm chú lấy ngay tại cắn đầu ngón tay Khổ đọc sách thuốc lâm dính Trong đôi mắt đều là yêu chiều chi ý Thiên hạ kiếm tông 111 chương 2204 sọ đi nhân họa đắc phúc Độc cô thần mười phần tin tưởng vững chắc đạo lý này Từ khi cùng Lâm Dính nhận biết về sau, độc cô thần cảm giác được mình trôi qua mỗi một ngày đều là mười phần vui vẻ. Cứ việc Lâm Dính muốn vì hắn mở mới kinh mạch để hắn cảm giác được đau đến không muốn sống. Kia các loại chén thuốc càng là khổ khó mà nuốt xuống. Thế nhưng là độc cô thần vẫn là thích thú. Chỉ cần hai người cùng một chỗ, dạng gì thời gian đều là mười phần vui vẻ. Không biết vì sao, ngừng thật lâu tuyết lại lần nữa hạ xuống. Bất quá là tiểu tuyết. Bông tuyết bay là tả. Thương thiếu kiệt nhìn thoáng qua mây đen dày đặc thiên không, không khỏi tăng nhanh đi đường tiến trình. Trong buồng xe, lâm dính đem nóng hổi trà nước đổ vào trong chén. Đưa cho độc cô thần. Nói, đến uống chút nước sôi. Thể chất của ngươi hiện tại quá yếu. Nếu là không cẩn thận lại dính nhiễm phong hàn Chỉ sợ là khó giải quyết lời hại Độc cô thần tiếp nhận cái chén Vừa cười vừa nói Cái này tuyết lớn trắng ngần cũng chưa chắc không phải một loại kỳ cảnh Không nếu chúng ta xuống dưới thật tốt thưởng thức một phen lâm dính khoát khoát tay Nói ngươi bây giờ thân thể thế nhưng là rất suy yếu, Cũng không cần làm những này giả dối không có thật Vẫn là nắm chặt thời gian chữa thương cho thỏa đáng. Tốt đi. Độc cô thần kéo lấy thanh âm nói. Bỗng nhiên trong lúc đó, bình ổn tiến lên xe ngựa bỗng nhiên run lên, sau đó ngừng lại. Lâm dính nhìn thoáng qua độc cô thần. Trong thần sắc lộ ra một tia nghi vấn. Nói. Sư huyên đây là thế nào tới mấy tên khách không mời mà đến. Các ngươi đợi tại trong buồng xe. Tuyệt đối không nên ra. Toa xe bên ngoài thương thiếu kiệt thanh âm truyền đến. Lâm dính cùng độc cô thần thần sắc đều là biến đổi. Ba đạo thân ảnh ngăn cản mã đường xe chạy. Cầm đầu là một nam tử trung niên. Tóc hoa dâm. Hai mắt như kiếm. Một thanh to lớn kiếm cắm vào mặt đất bên trong. Hai tay chống kiếm. Thần sắc mười phần bình tĩnh. Áo khoác màu đen phía trên bao trùm không ít tuyết trắng. Yên tĩnh đứng đứng ở đó. Giống như là một tòa không thể vượt qua như núi lớn Nam tử trung niên đứng phía sau đứng ở hai tên lão giả Đều là áo đen đeo hiếm Trong thần sắc đều là túc sát chi ý Thương thiếu kiệt nhìn chăm chú lên nam tử trung niên chậm rãi nói Các ngươi là người phương nào vì sao vô duyên vô cớ muốn ngăn cản đường đi của chúng ta Nam tử trung niên thần sắc bình tĩnh nói Các hạ thế nhưng là dược vương cốc bồ tát tay đại đệ tử Thương Thiếu Kiệt nói. Các ngươi là người phương nào nam tử trung niên chậm rãi nói. Ta là Liên Thiên Long. Ngay cả nhà tam gia. Thương Thiếu Kiệt mày nhăn lại chậm rãi nói. chúng ta dược vương cốc cùng ngay cả nhà tựa hồ không có liên quan. Liên Thiên Long trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói. Trong ngày thường đích thật là không có liên quan. Thế nhưng là sau ngày hôm nay liền có quan hệ? Thương Thiếu Kiệt chậm rãi nói, ta cảm thấy không cần thiết. Liên Thiên Long nói, đây không phải ngươi nói tính. Thương Thiếu Kiệt nói, chẳng lẽ ngươi vẫn được ếp buộc người hay sao? Liên Thiên Long lạnh giọng nói, ngươi không có lựa chọn khác. Chúng ta ngay cả ra lão tổ bệnh nặng, cần bồ tát tay xuất thủ cứu giúp. Thương Thiếu Kiệt nói kia là chuyện của sư phụ ta không liên quan gì đến ta. Liên Thiên Long nói. Thế nhưng là ta ngay cả nhà cùng dược vương tốc không có bao nhiêu liên quan. y theo lấy bồ tát tay thói quen chỉ sợ chưa hẳn nguyện ý xuất thủ. Thương Thiếu Kiệt âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là muốn bắt ta đi uy hiếp sư phụ của ta Liên Thiên Long nói. Đúng là như thế. Ta mới là đối ngươi đầy đủ khách khí. thương thiếu kiệt thần sắc trở nên rất là khó coi hắn tại dược vương cốc bên trong một mực là cao cao tại thượng có sư phụ của mình ở nơi nào tỏa chấn. bất kỳ người nào nhìn thấy hắn đều là khách khí chưa từng là như thế bị bức hiếp qua nếu là ta không phải muốn cự tuyệt đâu thương thiếu kiệt ngữ khí kiên định nói liên thiên long lạnh giọng nói cách này nhưng là không phải do ngươi Thương Thiếu Kiệt hai tay không khỏi nắm chặt quanh thân lưu chuyển ra uy thế cường đại Liên Thiên Long thần sắc giận dữ Thân thể đột nhiên mà động Song trường bổ ra Thế như khoái đao Chém giết hướng Thương Thiếu Kiệt Thương Thiếu Kiệt sắc mặt khó coi Song quyền ném ra nghênh tiếp Liên Thiên Long song trường Thế nhưng là Thương Thiếu Kiệt bất quá là một cách mới ra đời mau đầu tiểu tử mà thôi Đối mặt với tung hoành giang hồ bên trong nhiều năm Trải qua sóng to gió lớn liên thiên long Cơ hồ liền là đại vu gặp tiểu vu Rất nhanh chính là rơi vào hạ trong gió Trong buồng xe Lâm dính trong thần sắc đều là lo lắng Chúng ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ Đột cô thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười Cái này thương thiếu kiệt thực lực đích thật là không yếu Thế nhưng là hắn đối địch ký xảo thật sự là quá kém Chiêu thức bên trong uy lực không đủ Cơ hồ là sơ hở ra hết Nhớ ký vô luận chuyện gì phát sinh Ngươi đều chớ có lên tiếng Xem ta như thế nào làm liền tốt Độc cô thần chậm rãi nói Lâm dính thần sắc biến đổi Nói ngươi muốn làm gì Độc cô thần nói Nhìn xem liền tốt ngôn ngữ rơi xuống Độc cô thần chén trà trong tay Lập tức hóa thành vỡ nát Cổ tay rung lên Mảnh vỡ nổ bắn ra mà ra Toa xe bên ngoài Đang muốn muốn trói chặt lại thương thiếu kiệt Liên thiên long thần sắc bỗng nhiên biến đổi Thân thể khẽ động Hướng về sau rút lui mà đi Rời khỏi vài chục trưởng bên ngoài Liên thiên long thần sắc khó coi nói Cái gì người ngươi tổ tung Độc cô thần không chút khách khí nói Liên thiên long thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi Thân thể khẽ động Hướng phía trước sông ra tiện tay rút ra cắm vào mặt đất phía trên kiếm, một kiếm chém tới toa xe. Đột nhiên trong lúc đó, trong buồng xe đâm ra một thanh kiếm, nhanh như thiểm điện, trực tiếp là không để mắt đến Liên Thiên Long sát chiêu. Một kiếm ám sát hướng Liên Thiên Long cổ họng. Một nháy mắt, Liên Thiên Long thân thể lần nữa rút lui mà đi. Lần này, cổ họng của hắn phía trên xuất hiện một điểm điểm đỏ, máu tươi chảy ra. Trong chốc lát, liên thiên long lưng về sau. một hôi lạnh chảy ra. Đứng ở nơi xa. Thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Nếu là vừa rồi chậm nữa trên mảy may chỉ sợ sắc bén kia kiếm đủ để xuyên qua cổ họng của hắn. Thừa dịp ta còn trước khi không muốn giết người, ngươi cút nhanh lên. Trong buồng xe độc cô thần thanh âm ra vẻ vẻ già nua nói. Liên thiên long thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Vừa rồi giao thủ hắn nhưng là lính giáo đến một kiếm kia bên trong đáng sợ. Giờ phút này, hắn còn lòng còn sợ hãi. Nhìn thoáng qua thương thiếu kiệt, liên thiên long chậm rãi nói, hôm nay là chúng ta đường đột cáo tử. Ngôn ngữ rơi xuống, liên thiên long bước nhanh mà rời đi. Sau một lát, độc cô thần thân thể run lên. Miệng lớn máu tươi phun ra. Thần sắc trở nên vàng như nến. Pho kịch liệt. Khi tất cả người biến đến vô cùng nghề hoài Vừa rồi sử xuất một kiếm kia Độc cô thần cơ hồ là lấy mạng đi liều Sử xuất một kiếm kia Lâm dính vì hắn mở chữa trị kinh mạch đều là bị trọng thương Người không sao chứ Người làm sao có thể cưỡng ép vận dụng nội lực đâu Lâm dính thần sắc biến đổi Gấp giọng nói Độc cô thần cưỡng chế lấy ho khan Gấp giọng nói Chứ không cần quản ta Nói cho ngươi sư Huyên Để hắn tranh thủ thời gian lên đường. Không muốn chậm chế thời gian. Đợi đến liên thiên long kịp phản ứng nhưng chính là tê giải phiền toái. Thiên hạ kiếm tông 111 chương 2205 ban đêm trò chuyện xe ngựa rất nhanh lên đường. Trong buồng xe độc cô thần ho khan cũng là chậm lại mấy phần. Lâm dính liên tục không ngừng vì độc cô thần chuyển vận lấy nội lực. Vì hắn chữa trị kinh mạch. Có lẽ là hao phí nội lực quá mức. Sắc mặt của nàng bên trong cũng là mang theo mấy phần tái nhợn. Nhìn thấy độc cô thần triệu chứng hòa hoãn rất nhiều. Lâm dính thì không còn thâu phát nội lực. Bắt đầu là độc cô thần nấu thuốc. Lâm dính nhìn chăm chú lên trong lò lửa khiêu động ngọn lửa trong thần sắc lộ ra một tia ưu sầu. Vừa rồi độc cô thần cứng ép sử xuất một kiếm kia. Không thể nghi ngờ là đưa nàng mấy tháng này đến nay vất vả lại bạch bạch lãng phí Thế nhưng là nàng không tốt trách cứ độc cô thần cái gì Sự tình dù sao cũng là bởi vì bọn hắn sư huyên muội mà lên Độc cô thần cũng là để bảo đảm an toàn của bọn hắn mà thôi Thật không biết năm nào tháng nào mới có thể chữa chữa khỏi thương thế của ngươi. Lâm dính hai tay nâng cầm lên nói Độc cô thần cười cười, nói, nếu là có thể ở cùng với ngươi, ta tình nguyện đời này thương thế đều không tốt. Lâm dính sắc mặt phía trên không khỏi hiện ra một tia đỏ ửng, Lên tiếng nói, ta còn không muốn cả một đời vì ngươi chỉ liệu đâu. Độc cô thần cười hì hì nhìn xem lâm dính. chậm rãi nói, kỳ thật làm bệnh nhân của ngươi chưa hẳn liền cả một đời không thể rời đi ngươi. Nhưng nếu là làm cái kia coi như cả một đời cũng không phân khai Lâm dính trợn trắng mắt nói Ta nhưng không biết ngươi nói cái kia Độc cô thần vừa cười vừa nói Liền là cái kia Lâm dính nói Ta lười nhắc cho ngươi đoán bí hiểm Ta nhưng là để cho ngươi biết Ngươi mới mở kinh mạc lần này nhưng là bị trọng thương Lần tiếp theo vô luận là gặp được sự tình gì Ngươi cũng không thể lại sử dụng nội lực Độc Cô Thần gật gật đầu, nói: "Ta nghe ngươi." Thương Thiếu Kiệt đang đuổi xe, thế nhưng là suy nghĩ của hắn lại là rất loạn. Hắn đã là quen thuộc cao cao tại thượng, bất kỳ cái gì nhìn thấy hắn đều là cấp bậc lễ nghĩa có thêm, thậm chí có người còn đem hắn phụng làm chớ ngồi khách quý. Thế nhưng là hôm nay, hắn hết thảy kiêu ngạo toàn bộ bị dấm nát, bị chôn giấu nhập cái này giữa thiên địa tuyết trắng bên trong. Cho tới nay, hắn cao cao tại thượng bất quá là sư phụ của hắn được ấm mà thôi. Đã mất đi sư phụ. Sợ sợ hắn chẳng là cái thá gì. Giờ này khắc này. Thương thiếu kiệt trong lòng mới là minh bạch vì sao sư phụ của mình sẽ để cho hắn cùng sư muội ra đến rèn luyện. Chỉ có trải qua trong giang hồ sóng to gió lớn. Âm mưu tính toán. Được chứng kiến nhiều loại người. Vượt qua các loại nguy hiểm. như vậy hắn mới có thể chân chính trưởng thành. Thương thiếu kiệt nhớ tới sư phụ của mình trước mặt lời nói hùng hồn thời điểm, vì sao sư phụ của mình sẽ cười lấy lắc đầu? Hiện tại hắn mới là minh bạch mình là cỡ nào vô tri buồn cười. Nghe được trong buồng xe truyền ra thanh âm thương thiếu kiệt trong lòng mười phần cảm giác khó chịu. Hắn từ tiểu cùng lâm dính cùng nhau lớn lên, mặc dù không phải thân huyên muội. Nhưng là tình cảm hơn hẳn thân huyên muội Hắn một mực là đóng vai lấy một cái đại ca nhân vật Bảo hộ lấy lâm dính Lại là không nghĩ tới hôm nay mình thế mà phải dựa vào một ngoại nhân đến bảo hộ sư muội của mình Đây quả thật là lớn lao trào phúng Cũng khiến cho thương thiếu kiệt đối với độc cô thần thái độ phát sinh cải biến Tối thiểu hắn hiện tại đối độc cô thần không phải như vậy chán ghét Đại vu sơn bên trong Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Không hề nghi ngờ. Vu cổ tục lão tổ nói lên biện pháp phong hiểm thật sự là quá lớn. Thành công thì thôi. Nếu là không cách nào thành công. Chỉ sợ hắn mình đem nỗ lực khó mà hình dung đại giới. Biện pháp ta đã nói cho ngươi biết về phần có làm hay không liền nhìn ngươi. Vu cổ tục lão tổ trầm rãi nói. Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm tư. Vu cổ tộc lão tổ trầm rãi nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Ngôn ngữ rơi xuống. Lão tổ ánh mắt nhìn về phía lão già kia. Nhẹ nói. Ngươi tới là khách. Tìm một chỗ hào hào an trí. Nhưng tuyệt đối không nên gây ra rủi ro. Lão già tóc trắng gật gật đầu. Đêm dài. Lý Kỳ Phong tựa ở trên lan can ngưỡng nhìn lên bầu trời. Thiên không bên trong trăng sáng nhô lên cao, mật tinh lấp lóe. Lý Kỳ Phong không xác định lão tổ nói lên biện pháp đến cùng có được hay không. Thế nhưng là có một vấn đề bày ở trước mặt của hắn. Đó chính là hắn thể nội huyết trùng thật là không thể đang trì hoãn. Cái này huyết trùng giống như là một loại kịch độc. Hiện tại Lý Kỳ Phong còn có thể tạm thời ngăn chặn nó. Phòng ngừa độc phát. Nhưng là độc này từ đầu đến cuối phải là họa lớn. Hơi không cẩn thận liền sẽ bảo phát đi ra Đến lúc đó chỉ sợ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ Ngươi đang suy nghĩ gì một đạo thanh âm thanh thúy vang lên Là Thải Châu Lý Kỳ Phong ánh mắt thu hồi Nhìn về phía Thải Châu Chầm rãi nói Ngươi tới làm cái gì Thải Châu vừa cười vừa nói Ngươi thế nhưng là ta bộ dạng như thế lần thứ nhất nhìn thấy qua đến ngoại nhân Ta rất hiếu kỳ cái này đại vu sơn bên ngoài thế giới là cái gì bộ dáng lý kỳ phong gật gật đầu. Nói. Thế giới bên ngoài cực kỳ đặc sắc. Thế nhưng là cũng rất nguy hiểm. Thải châu trầm tư một chút. Nói. Thế nhưng là ta còn muốn đi ra đi xem một cái. Nhưng là lão tổ cũng tốt. Vẫn là thúc công nhóm cũng tốt. Bọn hắn đều là không đồng ý ta ra ngoài. Thật là quá ghê tởm. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, không đi ra cũng tốt, để phòng hơi không cẩn thận mạng nhỏ liền khó giữ được. Thải Châu nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nói, tựa như là ngươi đồng dạng Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói, đương nhiên, cách này thế giới bên ngoài nhưng không có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Có đôi khi ngươi không muốn giết tử biệt người, nhưng là người khác lại là muốn ngươi chết. Một thỏi bạc. Một câu cũng có thể sẽ khó giữ được tính mạng Cứ việc ta mười phần cẩn thận thế nhưng là ngươi vu cổ tộc công pháp thật sự là quá kỳ lạ Khó lòng phòng bị Thải Châu vừa cười vừa nói Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy Nói thật cho ngươi biết Mặc dù ngươi là thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ Nhưng là muốn giết chết ngươi biện pháp ta lại là có bảy tám loại Đồng thời ngươi phát giác không được Lý Kỳ Phong nói có lẽ đi Ta giết chết ngươi biện pháp chỉ có một cái Thế nhưng là bất luận kẻ nào đều không thể cứu ngươi Thải Châu le lưới một cái Lên tiếng nói Ta biết ngươi lời hại Thế nhưng là ngươi không nên quên Ngươi là đến sống sót Lý Kỳ Phong nhíu mày lại Nói ngươi có biện pháp giải quyết Thải Châu đang muốn muốn ngôn ngữ Bỗng nhiên trong lúc đó Một thanh âm truyền đến chính là ban ngày bên trong an bài Lý Kỳ Phong lão giả. Thải Châu cổ lập tức co rụt lại, nói ta thúc công tới, không hàn huyên với ngươi. Lời nói vừa dứt Thải Châu thân thể khẽ động chính là biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem đi xa bóng lưng. Lý Kỳ Phong trở nên như có điều suy nghĩ liên quan tới hóa giải trong cơ thể hắn huyết trùng biện pháp chỉ sợ vu cổ tộc lão tổ không có nói lời nói thật. Chỉ sợ còn có biện pháp khác. Thế nhưng là. Nếu muốn biết huyết trùng hóa giải biện pháp chỉ sợ độ khó rất lớn. Ngươi thật là phải chết sao phố quân xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong, nhẹ nói. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía phố quân, vừa cười vừa nói có thể sẽ chết, nhưng không phải hiện tại. Phố quân thần sắc lập tức hơi đổi, trầm tư một chút, thần sắc rất là nói nghiêm túc, ta nghĩ bái ngươi làm thầy.